Xin chào các bạn, hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2 Bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang Mời các bạn cùng lắng nghe Nguyên đang đứng giữa tường hút thuốc Thấy tôi, anh ấy vội vàng dập đầu lọc vào thùng rác rồi ngước lên trần ý, em đến rồi à? quen nhau hai mươi mấy năm, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy hút thuốc Vậy mà hôm nay, nhìn động tác giết thuốc thành thục của anh ấy tôi rất ngạc nhiên Anh hút thuốc à? Tôi khẽ cau mày Ừ, anh mất ngủ, nên anh hút một điếu cho tỉnh táo Anh ấy đi lại gần Nhìn chằm chằm tôi từ đầu đến chân một lượt Trong ánh mắt phảng phất Rất nhiều sự mệt mỏi cùng chua xót Em có ổn không? Em ổn mà, khỏe lắm Tôi cười cười, nói xong Lại liếc vào phòng bệnh của mẹ Mẹ em thế nào rồi anh? Ổn rồi, sáng sớm nay chuyển dinh dưỡng Bắt đầu hấp thụ lại rồi Bác sĩ nói nếu cơ thể hấp thụ được Thì không có gì đáng lo nữa Em vào thăm mẹ đi Biết em đến chắc cô vui lắm đấy. Vâng. Trong phòng bệnh, mẹ tôi lại càng gầy hơn. Tóc rụng nhiều hơn nên đầu hói cả màng. Trông như một cành cây khô héo sắp không còn nhựa sống. Mười năm trước, tôi khóc nhiều rồi nên giờ không còn khóc nữa. Chỉ ngồi xuống nắm tay mẹ. Mẹ, con đến thăm mẹ rồi đây. Mẹ phải cố gắng lên nhé. Bây giờ ba được ra viện điều trị rồi. Nếu mẹ tỉnh lại, con sẽ dẫn mẹ đến thăm ba. Mười năm rồi. Mẹ và ba không gặp nhau phải không? Chắc chắn ba rất nhớ mẹ Mẹ phải nhanh khỏe để còn sang thăm ba nhé Khó khăn lắm ba mới ra ngoài được đấy Mẹ, có phải mẹ cũng đoán ra được Tại sao ba lại được ra ngoài không? Mấy chữ ba ốm rồi Tôi nói rất nhỏ Chuyện quan trọng như thế tôi không thể giấu mẹ Nhưng khi nói xong Bỗng dưng tôi thấy khóe mắt bà Có một dòng lệ trong suốt chảy ra Mười năm nay nằm ở giường bệnh Mẹ tôi đã rơi nước mắt hai lần Lần đầu tiên là khi tôi chào tạm biệt để sang Hồng Kông, lần thứ hai là khi tôi đỗ tiến sĩ, đây là lần thứ ba. Tôi biết mẹ rất đau lòng, chỉ là không rõ mẹ tôi đau lòng vì ba tôi bị bệnh nan y hay là vì con gái bà đến cầu xin thành mà thôi. Tôi ngồi trong phòng bệnh một lúc, đến tận khi y tá đuổi ra về để bệnh nhân nghỉ ngơi, tôi đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn hành lang trống không, cứ nghĩ nguyên bản việc ở công ty nên về rồi. Thế nên mới định đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình của mẹ. Không ngờ khi đến đó, lại nghe tiếng bác sĩ từ bên trong vọng ra. Tôi nói với cậu từ mấy năm nay rồi, chi phí điều trị cho người sống thực vật rất đắt đỏ. Và lại người bệnh này não bị tổn thương rất nhiều, lại nằm lâu như thế, nên tỷ tỉ lệ tỉnh gần như là không còn nữa đâu. Cậu phải hiểu là nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, thì cả gia đình lẫn người bệnh đều rất mệt mỏi. Nếu không thể gánh chi phí nữa, thì cứ đưa bệnh nhân về nhà đi. có thể giảm thiểu được 5/10 phần tiền điều trị so với cứ kéo dài ở bệnh viện. Giọng nguyên mệt mỏi vang lên. Vâng, cháu biết rồi, nhưng cháu vẫn muốn để người nhà cháu ở lại điều trị. Còn về tiền, cháu sẽ cố gắng thu xếp để nộp nốt phần còn lại. Nhờ chú nói với khoa giúp cháu một tiếng, trước hết cứ điều trị tiếp đi ạ, cháu chỉ nộp muộn thôi, không phải là không nộp ạ. Chuyện viện phí, bệnh viện thì tôi không can thiệp được, vì đó là chuyện liên quan đến thu ngân sách, mà cậu cũng đã nợ số tiền lên đến gần 100 triệu rồi. Còn chuyện điều trị trong khoa, tôi sẽ cố hết sức để duy trì tốt cho người nhà cậu. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ cố gắng nộp sớm. Nghe đến đây, tự nhiên lòng tôi nặng trĩu, không muốn tiếp tục ở lại nữa, đành xoay lưng về, quay về đường cũ. Một lát sau, Nguyên quay lại, nhìn thấy tôi đang cúi đầu nghịch điện thoại ở hành lang mới gọi. Chân ý, vâng, tôi ngẩng lên, vẫn cười như không biết chuyện gì. Anh vừa đi đâu về thế? À, anh vừa xuống căng tin mua chai nước, hết giờ thăm rồi hả em? Vâng, y tá bảo em ra ngoài cho mẹ nghỉ ngơi Hôm nay anh không đến công ty à? Chiều anh mới qua Vâng Rất lời, đột nhiên cả tôi và anh ấy đều đột nhiên im lặng Không biết phải nói thêm câu gì Sau mấy giây khó xử ngượng ngùng Tôi mới vờ như vừa nhớ ra một chuyện nên hỏi À đúng rồi anh Nguyên Hồng ý được mở cửa lại rồi Làm ăn có tốt không? Ừ, khách vẫn chưa biết nên hơi ít Nhưng chắc phải hôm nữa sẽ đông lại thôi Chuyện em nhờ anh bán Hồng ý thế nào rồi? Có người hỏi mua không anh? À, ờ, uh, Nguyên hơi ngập ngừng Cũng có vài người hỏi Nhưng anh thấy giá không ổn nên chưa hỏi ý kiến em Bao nhiêu hả anh? Khoảng 119-120 tỷ Ở khu phố đó giá đất mặt tiền đắt đỏ Mà Hồng Ý cũng đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất Chừng ấy tiền anh thấy không hợp lý Với cả chân ý Nếu để lại 5 năm hay 10 năm nữa Giá của Hồng Ý sẽ tăng còn nhiều hơn 120 tỷ là được Em không cần nhiều quá đâu Thanh Lý sớm ngày nào tốt ngày ấy. Ừ, để anh xem đã. Dứt lời, Nguyên ngẩn lên nhìn tôi. Chân ý, em ở đâu? Anh đưa em về. Chỗ em ở ngược đường với công ty anh. Để em bắt taxi thôi, anh cứ về đi. Ngược đường quan trọng gì? Anh có xe, anh chở được mà. Em còn muốn đi vài nơi nữa. Anh cứ đi làm đi, đừng lo cho em. Em ở thành phố này 19 năm. ngõ ngách nào mà chẳng biết. Không cần anh đưa đón tận nơi đâu. Anh cứ về đi nhé. Nói rồi... Tôi vẫy tay với anh Rồi định đi thẳng Lúc ngang qua anh ấy Bỗng dưng Nguyên vươn tay ra Nắm tay tôi Nắm rất chặt Chặt đến nỗi cổ tay tôi đau nhói Tôi liếc cổ tay mình Rồi lại ngẩng lên nhìn anh ấy Thấy ánh mắt Nguyên đầy vẻ đau lòng lẫn mâu thuẫn Dường như muốn giữ tôi lại Nhưng lại không nỡ nói ra Rốt cuộc tôi đành mỉm cười gạt tay anh ấy Có phải không gặp nhau nữa đâu Lần sau em đến thăm anh Đừng lo cho em Em vẫn sống tốt Anh Nguyên em về đây Rời khỏi bệnh viện của mẹ Tôi lại lén nút đến thăm ba Khu ông ấy ở là khu điều trị riêng Có công an giám sát Nên tôi không được vào Chỉ có thể hỏi thăm qua bác sĩ Sau khi nghe bác sĩ nói Ba tôi đã bắt đầu làm điều trị hóa chất Sức khỏe cũng ổn Tôi mới yên tâm trở về nhà Lần này tôi lại trèo từ gốc cây lên ngọn cây Bám vào một cành rồi trèo lại vào sân thượng Thành vẫn chưa về Nhưng hôm nay tôi không phải quanh quẩn với bốn bức tường nữa Nên tâm trạng khá tốt Buổi chiều còn tự nấu ăn rồi một mình ăn cơm Ngày hôm sau mới sáng sớm Đã nghe tiếng gõ cửa lạch cạch ở trước nhà Đoán không phải là chim bồ câu Mà là thằng nhóc hôm qua Tôi mới lồm gồm bò dậy chạy ra cửa Im lặng vài giây rồi mới gõ lại ba tiếng Quả nhiên Giọng thằng nhóc vọng vào Chị ơi em đến tìm chị đây Tôi nghĩ cửa khóa nên không phản tay nắm chỉ nói vọng ra Chị quên chìa khóa rồi Không ra được ngồi trong này nói chuyện với em nhé Thằng nhóc nghĩ ngợi dây lát rồi đáp Vâng, thế cũng được ạ Nhưng em mang đồ cho chị thì phải đưa thế nào Đồ gì cơ? Đồ ăn sáng ấy ạ, mẹ em bảo mang lên cho chị Có bánh bao này, bánh giò này Ngày nào em cũng lên đây gõ cửa Nhưng chị không mở Em phải treo nó ngoài cửa Nhưng hôm nay lên á, thấy bị hỏng hết rồi Ôi, còn có cả kiến nữa cơ Trời ạ, sao thằng nhóc này vừa thông minh Lại vừa đáng yêu như vậy nhỉ Tôi tủm tìm cười, lòng ấm áp nói Thế thì em vứt giúp chị đi nhé Còn bánh hôm nay thì chúng ta chơi trò dây cáp được không Dây cáp là gì ạ Là chị sẽ chạy ra sân thượng Thả dây và thùng xuống Em bỏ đồ vào cho chị rồi chị sẽ kéo lên nhé Vâng được ạ Chị đợi em một chút Em chạy xuống gốc cây bên dưới ạ Tôi ừ một tiếng Cũng vội vàng đi tìm một sợi dây Trong bếp có một cuộn dây cước Tôi buộc chiếc xôi nhựa vào một đầu Cầm đầu dây còn lại chạy ra sân thượng Thả xôi nhựa xuống thằng nhóc đáng yêu kia đứng bên dưới cười tuét tuét thả đồ ăn vào tôi thấy thằng nhóc bỏ mấy chiếc bánh rán mật còn cả một ít đồ ăn vặt chị ơi cái này ngon lắm đấy ăn nhiều đồ ngọt như thế không sợ sún răng à không đâu răng em dụng sắp hết rồi mẹ bảo thay răng mới sẽ không bị sún nữa chị ơi chị gầy như thế ăn vào sẽ không bị béo đâu tôi bật cười thành tiếng cảm ơn em em tên là gì Em là Đậu Đũa Hả? Tên ở nhà của em là Đậu Đũa Tên đi học của em là Minh Quân Hả? Chào Đậu Đũa Chị tên là Hạt Vừng Gì cơ ạ? Tên ở nhà của chị là Hạt Vừng Tên đi học là Chân Ý ha Chào chị Hạt Vừng Tôi ngồi thu lu trên sân thượng nói chuyện với thằng nhóc bên dưới Vừa nói vừa cười Nói đến khi Đậu Đũa ngẩng lên mỏi hết cả cổ Mới chào tạm biệt nhau Tôi xách xô đồ ăn vào trong nhà Vừa nghe nhạc vừa ăn Hôm sau Thành vẫn chưa về, đậu đũa lại lên nhà gõ cửa và mang đồ ăn đến cho tôi, sau đó mới đeo cặp đi học. Nhờ có thằng nhóc mà cuộc sống vô vị của tôi ở đây đã bắt đầu thêm phần màu sắc. Nếu không Thành nhốt tôi ở trong nhà mấy ngày, không thèm bận tâm sống chết như vậy, tôi cũng sẽ phát điên. Nhưng sau khi đậu đũa đi học rồi, tôi ở nhà rảnh rỗi lại ngựa quen đường cũ, trèo cây trốn ra ngoài. Lần này có bà cụ nói chuyện với Thành hôm trước đang ngồi vá áo ở trong sân. Tôi sợ bà ấy nhìn thấy rồi lại đến tay anh ta Nên không dám đi cổng chính Kiếm một chỗ khuất chèo tường Mỗi tội bờ tường này là bờ tường kiểu cũ Bên trên cắm rất nhiều mảnh sành Nên dù có giỏi chèo đến mấy Cũng vẫn bị một mảnh thủy tinh đâm vào tay Nhưng tôi không bận tâm Chỉ thoăn thoát nhảy phát qua tường Chạy đến bên bệnh viện rồi lại đến hồng ý Gặp quản lý mới hỏi thăm mới biết Quán ba không hoạt động tốt như lời nguyên nói Nhân viên cũng chẳng còn lại mấy người Tôi nghĩ nếu cứ chở được giá mới bán Thì Nguyên sẽ không trụ được nữa. Thế nên đành lấy điện thoại chụp mấy kiểu ảnh. Định về đến nhà sẽ đăng lên diễn đàn để tìm khách mua. Ai ngờ lại gặp sao quả tạ nên quên bé đi mất. Buổi chiều, tôi vừa từ cây trèo sang sân thượng thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Sống lưng bất chợt lạnh toát quính quáng rửa lại đầu tóc rồi lại phủi bụi trên người. May sao vừa làm xong thì Thành cũng vừa vặn bước vào. Thấy tôi đang đứng ở sân thượng ngắm mấy bông hoa. Anh ta hơi cau mày. Tưới hoa à? À, tôi ngây ra, cúi xuống, tay mới thấy mình đang cầm một cái bình giống tuếch, gượng gạo cười. Ờ, định lấy bình đi tưới hoa. Nói rồi đi thẳng đến vòi nước vặn nước. Bình tưới nước bở thành là một chiếc xô inox có gắn vòi hoa sen kiểu cũ. Tôi vặn nước đầy rồi thản nhiên đi tưới. Mỗi tội sách nặng, vết thương trên tay lại toác ra. Nhưng tôi sợ anh ta phát hiện nên không dám kêu. Mặt tỉnh bơ tưới hết cây này đến cây khác. Lúc tưới một cây đặt trên cao. hành mới tiến đến cầm bình tưới trên tay tôi tưới cây phải tưới từ ngọn xuống gốc mới đúng em tưới như vậy sẽ làm đất ở gốc cây trôi hết ra ngoài tôi vô thức liếc mấy gốc cây mình vừa tưới đất theo nước tràn cả ra ngoài lên láng bẩn thỉu tự nhiên lại thấy xấu hổ tôi cứ tưởng tưới cây phải đổ nước vào gốc lúc trước vẫn thường như thế mà đó là cây trồng trực tiếp dưới đất còn mấy cây này trồng trong chậu dễ cây ngắn đất bám khó hơn Thành vừa nói vừa liếc bàn tay tôi, tôi hơi giật mình, đầu ngón tay vô thức co lại. Mặc dù vết thương trong lòng bàn tay, nhưng anh ta vẫn phát hiện ra. Tay bị thương à? Vết thương nhỏ thôi, tôi nấu ăn rau sắc nên lỡ rạch vào một đường. Đưa đây xem, không cần đâu. Thành cũng không nói nữa, chỉ tới nốt chậu cây kia rồi rửa sạch bình tưới đi vào trong nhà. Đợi anh ta đi rồi, tôi mới chạy đến để chiếc xô nhựa dùng để lấy đồ ăn với đậu đũa, đá thẳng vào trong góc. Sau đó còn không yên tâm Lại nhặt một miếng gỗ gần đó đặt lên Xong xuôi mới phủi vùi tay xoay người lại Đúng lúc này Tôi bắt gặp ánh mắt Thành khó hiểu nhìn tôi Tôi trột dạ ruột gan như muốn nhảy dựng cả lên Nhưng vẫn cứng miệng hỏi Có chuyện gì thế Anh ta cũng không hỏi đến chiếc xô kia Chỉ bảo tôi lại ngồi ở chiếc ghế đôn bằng đá gần đó Lúc này tôi để ý mới thấy Thành xách theo một hộp y tế Anh ta bình thản bảo tôi Tay cầm bình tới bằng gỗ. Dùng lâu rồi, nhiều vi khuẩn. Vết thương hở động vào đó dễ lây vi khuẩn uốn ván. Tôi phải nói trước với em. Không phải lúc nào tôi cũng ở nhà. Nếu em bị uốn ván, tôi không chắc sẽ đưa em đi bệnh viện được đâu. Nghĩ đến chuyện anh ta nhốt tôi trong nhà 5 ngày liền. Nếu tôi bị bệnh có lẽ đã chết khô rồi. Tôi lại hậm hực nói móc. Tôi chết là đúng ý anh quá còn gì. Em thích chết kiểu thế này à? Bị uốn ván. Co cứng tứ chi Lưng uốn cong như con sâu Lại còn bị rốt liên tục mấy ngày Nằm co do ở trong nhà Không ai chăm, không ai cho ăn uống trên kiểu này đúng là tệ thật Thả một phát đạn chết ngay Có khi còn dễ chịu hơn Lòng tôi thoáng run lên Đáp ngọn lòn Tất nhiên là không Chẳng ai thích chết như vậy cả Nhưng nếu anh cứ nhốt tôi trong nhà thế này Tôi không chết vì uốn ván Cũng sẽ chết vì lý do khác thôi Đến lúc đó hẵng hay Thành nhìn ghế đá Giờ ngồi xuống đi Khử trùng rồi băng lại Giảm nguy cơ uốn ván Tôi cân nhắc thiệt hơn một chút Rồi quyết định không chống đối nữa Im lặng ngồi xuống ghế đá Thành cũng kéo một chiếc ghế khác Chưa kịp ấm chỗ đã tóm lấy tay tôi Tôi hơi giật mình Theo phản xạ định rút về Nhưng anh ta nắm rất chặt Một động tác đơn giản đã khống chế được cổ tay tôi Nhanh chóng lật lòng bàn tay lên Ở giữa là một vết thương không sâu lắm nhưng bởi vì bị toác nên trông hơi gớm ghiếc. Thành nghiền ngẫm cau mày một cái, tôi lại thầm cầu trời khấn phật cho con mắt cảnh sát hình sự của anh ta, không phát hiện ra đây là bị cứa đứt sau mảnh thủy tinh trên tường bờ rào. May sao, anh ta nhìn một lát rồi cũng không hỏi, chỉ đổ cồn sát khuẩn vào tay tôi, lấy bông băng lau quanh một lượt. Cảnh tượng này khiến tôi không thể không hoài niệm chuyện cũ của nhiều năm trước đây. Lúc đó nghịch ngợm chơi trò đấu kiếm với đám con trai trên lớp, Vô tình bị một miếng nứa trên thanh kiếm giả kia Cứa vào tay Đứt một miếng rất to Lúc đầu tôi không hề khóc Vậy mà khi Thành đến đón Nhìn thấy anh ta Bỗng dưng tôi lại tủi thân ngoạc mồm ra ăn Thành không những dỗ tôi Còn cõng tôi đi ăn kem Sau đó về nhà Còn tự tay lấy bông băng quấn lại vết thương giúp tôi Ăn kem xong thì anh ta cũng làm xong Chỗ được băng lại rất đẹp Thắt nút cũng rất đẹp Tôi hài lòng cười toe Anh Thành em hết đau rồi Về sau, đừng chơi mấy cái trò này nữa, biết chưa? Tôi cười hì hì, hứa nhăng hứa quậy với anh ta sẽ không ngực ngợm nữa. Nhưng tay còn chưa kịp lành thì lại đâu vào đấy. Thành bất lực cũng không nỡ mách ba tôi mà chỉ im lặng xử lý vết thương cho tôi. Chớp mắt đã gần 20 năm qua rồi. Hôm nay chúng tôi ngồi ở sân thượng này. Vẫn là người đàn ông kia băng tay cho tôi. Nhưng anh ta lại chẳng phải là Thành của lúc xưa. Đang chìm trong hồi tưởng về quá khứ. thì anh ta đột ngột ngước lên nhìn tôi. Tôi không kịp né tránh ánh mắt của Thành, bất giác lòng bối rối hai má nóng bừng lên. Sợ bị anh ta phát hiện, mình vẫn còn nhớ đến chuyện cũ. Tôi như một con nhím bị muốn bảo vệ mình, nên xủ lông lên, lại móc mỉa Thành. Tôi cứ thắc mắc mãi, chuyện tôi bị uốn ván, và việc anh không đưa tôi đi bệnh viện được, có gì liên quan đến nhau. Em nghĩ sao? Tôi thấy anh không có lòng tốt chăm sóc tôi đến thế. Chẳng qua cục trưởng sợ có người dân chết Trong nhà anh Lúc đó sẽ liên lụy đến anh thôi Ví dụ như người ta sẽ đồn đại Cục trưởng cục phòng chống ma túy Ở khu vực tam giác Đông Dương Nuôi đàn bà trong nhà Đời tư không trong sạch Cũng ví dụ như khi điều tra nhân thân của tôi Họ sẽ biết người mà cục trưởng nuôi Lại là con gái của tội phạm Đang thụ lý án trung thân vì ma túy Cảnh sát hình sự Mà quyền cao chức trọng như anh Lại ở cùng với tôi Nghe có vẻ hơi nhạy cảm nhở Ừ Thế nên tốt nhất là em đừng chết vội để người ta tạm thời chưa phát hiện ra đời sống của tôi nó không trong sạch. Thành cụp mi mắt, bình thản nút gạc. Chắc anh phải nghe câu cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra rồi. Anh nhốt tôi mãi ở đây cũng chưa chắc đã giấu tôi cả đời được đâu. Cục trưởng thành sao vì trả thù mà lại chọn cách mạo hiểm thế? Anh không cần sự nghiệp nữa à? Nút gạc trên tay tôi vẫn chắc chắn đẹp đẽ sống hệt lúc xưa. Thành buộc xong mới ngồi thẳng người. Ông Dung dọn lại dụng cụ bỏ vào hộp y tế. Vậy em thì sao? Biết rõ em có làm cách nào cũng không thể kéo dài được quá lâu mạng sống của ba mẹ em. Tại sao lại chọn cách tìm đến tôi? Biết rõ đi theo tôi sẽ không tốt đẹp gì. Sao em vẫn đồng ý? Em không cần tương lai nữa à? Tôi không thể không thừa nhận rằng Thành rất biết cách chọc vào nơi sâu nhất trong lòng tôi. Đúng là tôi biết rõ con đường mình đi vốn là ngõ cụt nhưng vẫn nhắm mắt xông vào. Đúng là nếu tôi còn ở Hồng Kông Thì tôi vẫn có một tương lai dài ở phía trước Nhưng tôi lại lựa chọn quay về Đi theo Thành chịu gian nan Vì sao vậy Nếu không phải là Thành Tôi dám đánh đổi một cái giá quá lớn như vậy sao Tôi không biết Tôi cười lạnh lùng Anh quên à Mười năm trước Chính tay anh đã hủy hoại tương lai của tôi rồi Thành im lặng nhìn tôi Đáy mắt lạnh như cho tàn Tôi cũng nhìn chằm chằm anh ta Cả hai im lặng rằng co nhau bằng ánh mắt. Cuối cùng tôi vẫn là người chịu thua trước. Tôi cáo kỉnh thu tay về rồi đứng dậy. Băng đẹp lắm. Nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh đâu. Thành không buồn chấp tôi. Vẫn giữ thái độ trầm mặc như nước. Tắm thì đừng để nước ngấm vào. Ừ, biết rồi. Tự nhiên phải băng tay. Mà lại còn đúng tay thuận nên bất tiện vô cùng. Tôi tắm mà loay hoay đến tận nửa tiếng mới xong. Chỗ gạc lại còn bị ngấm nước. Sợ Thành lại lôi tôi ra băng lại. Nên đành đứng trong nhà tắm sấy gạc Dòng dã tận một tiếng sau Mới lóc cóc đi ra Lúc đến phòng khách Đã ngửi thấy trong nhà toàn mùi thơm của thức ăn Hình như còn có cả hương cá rán Liếc vào bếp mới thấy Thành đang giòn cơm Nghe tiếng động Anh ta chỉ ngẩng lên nhìn một cái Rồi lại tiếp tục công việc Không nói năng câu gì Tôi hơi ái náy chủ động lên tiếng trước Anh nấu cơm mà, Ừ, xong rồi Lại đây ngồi ăn đi Thành định đặt đũa xuống bàn Nhưng nghĩ sao lại lấy thêm một chiếc thìa. để vào trong bát tôi. Ướt gà không? Không, vẫn khô. Tôi đi lại gần, nhìn một mâm cơm toàn là những món ngon. Không, phải gọi là đặc sắc, trông hấp dẫn hơn cơm tôi nấu cả nghìn lần. Mấy lần ở nhà, tôi chỉ cho thành ăn mỗi rau luộc và canh trứng, ngay cả tôi cũng đã thấy ngán ngẩm. Thế mà anh ta về nhà, lại nấu cho tôi một bàn ăn thịt cá đủ đầy như thế này đây. Lòng tôi lại thấy ánh náy nhiều hơn, nhưng tôi không thừa nhận, thậm chí còn gạt đi, tự mắng mình mềm yếu. Tôi liếc mâm cơm một cái rồi nói Chưa bao giờ thấy anh vào bếp Không ngờ anh cũng biết nấu cơm đấy Trông ngon hơn tôi làm Chuyện em không biết còn nhiều lắm Ăn đi Tôi gật đầu im lặng ngồi xuống Anh ta cũng kéo ghế ngồi đối diện tôi Suốt cả bữa ăn Cả hai chẳng nói năng với nhau câu nào Chỉ có tiếng thời sự tivi ở trong phòng khách Đều đều vang lên Được nửa chừng tôi nghe được một tin Ngày hôm qua Cảnh sát phòng chống ma túy ở khu vực Tam Giác Đông Dương đã truy quét thành công một đường dây ma túy vận chuyển trái phép qua biên giới phía Bắc Theo nguồn tin của Cục Cảnh sát cho biết các đối tượng tội phạm đã vận chuyển hơn 500kg ma túy các loại qua khu vực Tam Giác Đông Dương băng theo đường rừng để đưa ma túy vào sâu trong nội địa Khi bị truy bắt một số đối tượng manh động đã bỏ trốn và nổ súng chống trả lực lượng công an Theo đó đã có 7 tên bị bắt sống ba đồng chí cảnh sát bị thương Nghe đến đây tôi bắt giác liếc về phía thành thấy anh ta vẫn bình thản ăn cơm Động tác nhai nuốt đều rất nhỏ nhẹ lịch sự. Tiếng tivi to như thế chắc hẳn anh ta cũng nghe được nhưng vẻ mặt lại thở ơ không để tâm. Giả bộ giỏi thật. Nhưng tôi biết lý do vì sao mấy ngày hôm nay anh ta không về rồi. Ăn cơm xong, tôi định dọn dẹp nhưng đúng lúc này có tiếng người gõ cửa. Thành bảo tôi đi ra mở. Chạy ra thì thấy có một chị gái trông có vẻ hiền lành đang đứng ngoài cửa. Thấy tôi chị ấy không có vẻ ngạc nhiên. Chào em. À vâng, chào chị ạ Ông bà nhà chị ở quê Gửi ra ít trứng gà sạch Chị mang lên cho Thành mấy quả Nói rồi chị ấy chìa giỏ trứng ra trước mặt tôi Em cầm bà giúp chị nhé Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía Thành Lúc này anh ta đang bỏ bát đũa vào bồn rửa Nghe tôi và chị gái kia nói chuyện ngoài cửa Mới khẽ mỉm cười tỏ ý chào hỏi Cứ nhận đi Lúc này tôi mới đưa tay nhận lấy giỏ trứng Rồi nói cảm ơn Chị gái kia nhìn tôi một lượt Sau đó khen Em xinh lắm Từ nhỏ mọi người đã bảo tôi giống mẹ Nên rất xinh xắn Mấy lời khen như vậy tôi nghe nhiều rồi Nhưng chị gái kia nói bằng thái độ rất chân thành Tự nhiên tôi cũng cảm thấy vui Cảm ơn chị, chị cũng rất xinh Chị ở dưới tầng 1 Ngay dưới phòng của Thành Chị đi làm theo ca nên cũng có nhiều thời gian ở nhà lắm Khi nào em có thời gian thì xuống chơi với chị nhé Vâng ạ Sau đó chị gái kia còn hỏi chuyện tôi một lúc mới chào ra về Lúc tôi quay vào trong nhà thì Thành cũng rửa bát xong rồi Tôi nhớn mày hỏi anh ta, anh không che giấu tôi nữa à? Anh ta bình thản như không, chị ấy là hàng xóm, không hay buôn chuyện, hơn nữa chị ấy cũng không biết em là ai. Nếu tôi nói với chị ấy thì sao? Em sẽ không làm việc ngốc nghếch đó đâu. Thành rất thoải mái nói ra điều ấy, mà tôi cũng cảm thấy anh ta nói đúng. Ba tôi đang ở trong tay anh ta, tôi ngu ngốc cắn anh ta làm gì chứ? Tôi không thèm nói nữa, quay người đi vào phòng ngủ. Việc đầu tiên là vào một diễn đàn bất động sản rồi đăng bài bán Hồng Ý. Tôi ở Hồng Kông 10 năm, trong nước ngoài nguyên gia thì cũng không quen biết ai, giờ muốn bán được thì chỉ có thể đăng lên mạng. Ban đầu có rất nhiều người nhắn tin hỏi mua, nhưng tất cả đều trả giá rất rẻ. Họ nói Hồng Ý mấy năm nay hoạt động không tốt, lại mới bị niêm phong, nên chắc có rớp rồi, chỉ mua giá rẻ thôi. Dùng rằng cả tối hết trả lời người này rồi đến người khác, cuối cùng tôi díp mắt, ôm điện thoại ngủ quên lúc nào không biết. Sáng ngày hôm sau, tôi quen thói lề mề nên ngủ rất muộn nhưng hôm nay hình như trên giường hơi khác lạ mùi xà phòng đậm hơn chăn gối phẳng phiu nhưng lại có phần ấm áp không lạnh lẽo thô cứng như mọi lần tôi lẳng lặng, lặng sờ tay sang thấy ánh mặt trời xuyên qua khung cửa chiếu lên ngay vị trí bên cạnh làm ấm áp cả chăn gối tôi nằm hài lòng nhắm mắt lại mỉm cười thầm nhủ hôm nay đúng là ngày đẹp trời ngay cả ánh nắng cũng chiều chuộng tôi đinh ninh thành đi làm nên tôi nằm ì trên giường hưởng thụ một lúc Sau đó mới lục đục bò dậy Không ngờ lúc đi ra Thấy anh ta đang ngồi đọc báo trên ghế mây Tôi thoáng giật mình Anh không đi làm à Hôm nay chủ nhật được nghỉ À tôi đi ra ngoài Miệng lại ngứa ngáy châm chọc Bị nhốt ở trong lồng lâu quá Không biết đến ngày tháng nữa Thành không buồn bận tâm đến mấy lời tôi nói Chỉ hất cằm nhìn về phía đồ ăn trên bàn Ăn sáng đi Xong đi với tôi đến một nơi Đi đâu vậy Đến nơi em sẽ biết tôi ngó nghiêng qua cửa hôm nay không nghe thấy tiếng đầu đũa gõ ở bên ngoài tự nhiên lại cảm thấy thiếu thiếu thành cũng liếc tôi tự nhiên làm tôi chột dạ nên không nhìn nữa im lặng cầm bánh mì ba tê lên ăn anh không định đưa tôi đến chỗ vắng người rồi treo tôi lên đấy chứ ừ treo lên một ngọn cây tôi đứng ở bên dưới nhìn gió thổi em lay lay cho vui mắt thú vui tào nhã tôi cắn một miếng bánh mì có xa không gần 30 mươi cây số anh ta nghĩ một lát Lại đẩy cốc sữa đậu nành về phía tôi Ăn no đi Đến nơi quá giờ trưa đấy ừ. Ăn sáng xong xuôi Tôi theo Thành ra ngoài Hôm nay chủ nhật nên khu tập thể khá đông người Mấy bà cụ lớn tuổi thấy tôi ai cũng ngạc nhiên Nhưng thật kỳ lạ Không ai hỏi tôi là gì với Thành Tôi liếc một vòng không thấy thằng nhóc đậu đũa đâu Cũng không có thời gian rông dài Chỉ chào một người một lượt Rồi lẽo đẽo đi theo anh ta Hai chúng tôi đi bộ ra ngoài đường lớn Lên xe đi thẳng ra ngoài Thành Thành đưa tôi đến một vùng ngoại ô Xa xôi hẻo lánh Ở đây đất đai rộng hơn Tới nơi xe của Thành có thể đỗ được tận cả ở trong sân Nghe tiếng ô tô Có một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra đón Nhìn thấy Thành dắt theo tôi thì tỏ vẻ kinh ngạc Thành đây là Thành không trả lời Chỉ mỉm cười hỏi Ông cháu có ở trong nhà không ạ à? à ừ có có Ông vừa mới ăn xong đang ngồi nghe đài Cháu vào thăm ông một chút Ừ cháu vào đi Người phụ nữ kia cứ nhìn tôi mãi Nhưng Thành không giới thiệu Nên tôi chỉ mỉm cười chào bà ấy rồi đi theo anh ta Căn nhà mà anh ta đưa tôi đến Là một ngôi nhà cấp 4 rộng rãi khang trang Có vườn rộng cùng cây cối Không khí trong lành tươi mát Tôi thấy bên cửa sổ có một ông cụ Đầu tóc bạc trắng đang nhắm mắt nghe rải radio Thành dắt tôi đến trước mặt ông ấy Ông nội Ông cụ chậm rãi mở mắt Lấy tay của quạng rồi hỏi Thành đến đây à Vâng ạ Nói rồi anh ta liếc sang tôi Tôi cũng tự giác đứng thẳng người chào một tiếng Chào ông Nghe giọng của tôi Ông cụ bất giác giật mình Đở đẫn nhìn về hướng này Lúc ông cụ quay lại Tôi thấy trong mắt của ông đục ngầu Dường như không thấy được Nên không nhìn vào mặt tôi Mà nhìn xuống vai tôi Lúc này tôi mới biết Hóa ra ông cụ bị mù Còn chưa kịp nói gì Thì gương mặt ông cụ bỗng nhiên rúm gió Những vết nhăn trên mặt sâu lại thành một đường Trông đầy đau khổ ông cụ rời tay thành vươn đến như muốn chạm vào tôi ngọc đó ư ngọc phải không con tim tôi như bị thứ gì đó đập mạnh vào cái tên ngọc này suốt nhiều năm nay đã là một bãi mìn trong lòng tôi mỗi lần nhắc đến đều cảm giác sống lưng lạnh buốt tôi vô thức ngẩng đầu nhìn về phía thành cũng thấy anh ta đang lặng lặng nhìn tôi nhưng chỉ một giây sau anh ta liền quay đi nói ông nội không phải sao lại không phải được chứ đúng là ngọc rồi Ông cụ ngắt lời anh ta Ngọc Ông chở cháu lâu lắm rồi Sao mãi đến giờ mới chịu về Sao đến bây giờ cháu mới chịu về thăm ông Ngọc Về rồi thì mau kết hôn với thằng Thành đi Năm nay nó nhiều tuổi rồi Vẫn đợi cháu Vết thương đã liền dẹo trong lòng tôi Bỗng chốc rách toạc ra Tình yêu tuổi thiếu thời không đạt được Bây giờ vẫn khiến tim đau nhói Tôi không biết đáp trả như thế nào Chỉ im lặng nhìn ông cụ nhưng không nghe được tiếng trả lời của tôi thì ông cụ lại thẳng thốt tay của quạng trong không trung miệng liên tục gọi tên Ngọc Ngọc, cháu đâu rồi? sao cháu không trả lời? Ngọc, Ngọc Thành vừa định tiến lên thì tôi lại lên tiếng ông ơi, cháu ở đây gương mặt đau khổ của ông cụ lập tức giãn ra, vui mừng nói Ngọc, là cháu phải không? tôi không nỡ làm đau lòng người già gượng gạo nặn ra một nụ cười vâng, ông ơi, ông có khỏe không? khỏe, khỏe lắm. À, ông cứ tưởng không chờ được cháu về nữa, thế mà cuối cùng cũng chờ được cháu về rồi. Ngọc, lại đây ông xem nào. Tôi chậm chạp tiến lại gần, nắm lấy tay ông cụ. Ông cụ cũng run run nắm chặt tay tôi, hài lòng mỉm cười. Ngọc, mắt ông mù rồi, không thấy được cháu nữa, nhưng ông vẫn nhớ đấy. Ngọc của ông xinh xắn lắm, xinh nhất thôn Trường An. Vâng ạ, tôi máy móc lặp lại lời ông cụ. Ngọc của ông, sinh nhất thôn Trường An. Ngọc, 10 năm nay cháu ở đâu? Sao không có tin tức gì? Cháu ở Hồng Kông, xa quá không về được. Ông nội, cháu xin lỗi, đến tận bây giờ mới có thể về thăm ông. Không sao không sao, Hồng Kông xa như thế. Về được là tốt rồi. Ông cụ cười hiền hòa, ánh mắt đục ngầu hướng về phía tôi. À đúng rồi, thì hai đứa đã ăn cơm chưa? Lần này Thành lên tiếng, chưa ạ? Chúng cháu về hơi muộn, đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Chị Xuân! Chị Xuân ơi! Ông cụ bỗng nhiên cất tiếng gọi. Chị mau mau dọn cơm đi. Ngọc về rồi, Thành cũng về rồi. Mau dọn cơm để hai đứa ăn. Hôm nay tôi cũng phải ăn thêm một bát mới được. Người phụ nữ lớn tuổi kia ái ngại nhìn tôi, rồi lại nhìn Thành. Thấy anh ta khẽ gật đầu một cái. Rốt cuộc cũng đành phải phối hợp. Vâng, Ngọc về rồi, phải dọn cơm chứ. Ông chờ Ngọc tận 10 năm rồi còn gì? Đúng đúng. Hờ mau dọn cơm đi Thành đặt tay lên xe lăn của ông cụ Ông ơi cháu đưa ông ra ngoài vườn đi dạo nhá Thế còn Ngọc Ông yên tâm cô ấy không đi mất đâu Thế thì được Ông cụ gật đầu buông tay tôi ra Ngọc đừng đi đâu nhá Cháu là cháu nội của ông đấy Đứa cháu mà ông thương nhất Cháu không được bỏ ông đi đâu nữa đấy Cháu ở đây á, chờ ông với Thành vào rồi ăn cơm Vâng ạ Sau khi Thành đưa ông ra vườn hoa Tôi cũng xuống bếp phụ giúp chị Xuân Chị ấy hình như cũng biết chút chuyện về Ngọc nên bảo tôi Cô không phải là Ngọc Tôi không nói gì Chỉ nhìn chị ấy Chị Xuân biết tôi sẽ không trả lời nên không chờ đợi Lại tiếp tục Lúc trước tôi cũng ở thôn Trường An Nhà ở cạnh nhà của Ngọc Ngày bé nó xinh lắm Nét nào ra nét ấy Lúc nó lớn lên thì không gặp nữa Nhưng tôi có xem ảnh Ngọc năm 20 tuổi rồi Gương mặt nó khác gương mặt cô Điều này tôi cũng phải công nhận Khi tôi gặp Ngọc lần đầu tiên Cảm giác của tôi chính là thất bại Bởi vì cô ấy sinh hơn tôi rất nhiều Dịu dàng, thiện lương Khác hẳn với con bé ngỗ ngược là tôi Vâng, tôi không phải là cô ấy đâu Thành thuê cô đến đây à? Có dặn dò gì về Ngọc không? Không dặn gì cả ừ. Tay chị Xuân thoăn thoát thái rau thơm trên thớt Ông cụ ở đây chờ Ngọc 10 năm rồi Nhưng Ngọc không về nữa Cả tôi và Thành đều biết cô ấy chết rồi Chỉ có ông cụ là không tin Ai... Mấy năm nay ông cụ lẫn nặng Hãy gặp ai là sẽ hỏi thăm Ngọc Cũng may mà vẫn còn thành thường xuyên đến đây thăm ông Nếu như cậu ấy thuê cô rồi Về sau hãy giả vờ làm Ngọc cho tốt nhé Đừng để ông cụ thất vọng Tôi không có ý định giả vờ làm Ngọc Nhưng cũng lười nói chỉ bảo Lừa người già như vậy không có tốt đâu Có lẽ chẳng còn cách nào cả Ngọc chết rồi Cô ấy còn trẻ như thế mà phải chết đau đớn như vậy Ông cụ không chấp nhận được Chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao Ở đây cũng không thở phụng cô ấy sao Ông cụ không cho lập bàn thờ Chỉ khổ thân Ngọc Lúc còn sống thì mồ côi cả ba lẫn mẹ Lúc chết rồi còn trôi dạt trên sông tận hai ngày mới tìm được Lúc vớt lên Mặt cũng đã bị cá rỉa mất rồi Cảnh tượng mười năm trước trên bờ sông trợt hiện ra trước mặt tôi Tay tôi run lên Mím chặt môi không nói được câu gì Chị Xuân lại tiếp tục thao thao bất tuyệt Nghĩ đến vẫn còn tức Cũng tại cái nhà kia thất đức Đã làm chuyện sai trái còn hại ba mẹ của cậu Thành Làm Ngọc phải chết Loại đó lẽ ra phải gặp quả báo Bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Mãi mãi không được siêu thoát mới đúng Tôi lùi lại phía sau một bước Cố nén cảm giác khó chịu đang dâng trào Nhà kia làm gì cơ Chuyện dài lắm Khó kể ra được Nhưng tóm lại đúng là ông trời không có mắt Để cho nhà họ bây giờ vẫn còn sống nhở nhơ như không Chị biết Bây giờ nhà họ thế nào không Sao lại không Ai cũng biết cái lão già kia Thì bị đi tù trung thân Bà vợ thì sống thực vật trên giường bệnh Đứa con gái thì vẫn sống tốt lắm Cùng một lúc mà hại mấy mạng người Mà vẫn sống tốt được Chỉ có thành ở như vậy bao nhiêu năm nay Chị Xuân ngừng lại một lát rồi nói Mười năm rồi chứ ít gì Người đau khổ thì vẫn đau khổ Kẻ gây ra tội ác chỉ trả giá như thế là không công bằng nghe đâu bà vợ kia sống thực vật Mà còn được nằm trong phòng VIP Ngày nào cũng có y tá tắm rửa cho sưởi nắng Loại người độc ác như vậy Sao không chết đi cho xong nghe chị ta rủa mẹ mình máu nóng trong người tôi chợt nhanh chóng bốc lên não tôi nhìn chằm chằm chị ta lúc này lại nghe chị ta nói mà đúng rồi nãy giờ quên hỏi tên cô tên là gì vậy nhà ở đâu tôi là người mà chị bảo sẽ gặp quả báo bị đầy xuống 18 tầng địa ngục mãi không thể siêu sinh ấy vẻ mặt chị xuân lập tức ngây ra con dao trong tay rơi xuống thớt leng keng hai tiếng gì cơ gia đình tôi hại chết ba mẹ anh thành Đổi lại anh ta cũng hại gia đình tôi ly tán Ba tôi vào tù chịu khổ sở Mẹ tôi không liên quan cũng phải sống thực vật 10 năm Hại tôi có quê hương cũng không dám đặt chân về Chị nói kẻ gây ra tội ác trả giá như thế là quá nhẹ ư Không, tôi thấy chị sai rồi Gia đình tôi đã gặp quả báo rồi Vậy còn Thành, anh ta có phải cũng nên gặp quả báo không? Cô, cô... Chị Xuân Hoảng đến nỗi hai mắt trợn trừng nhìn tôi Miệng lắp bắp mãi mới thốt ra nổi một câu Sao, sao lại là cô được Sao, sao Thành lại dẫn kẻ thù như cô đến đây Tôi cũng chẳng biết Có thể anh ta dẫn tôi đến đây Bảo tôi giả vờ làm Ngọc để lương tâm tôi tự cắn dứt Hoặc là nói dễ hiểu hơn Anh ta muốn tra tấn tinh thần tôi Năm xưa nhìn thấy Thành ở bên Ngọc Tôi đau lòng bao nhiêu Bây giờ trái tim tôi lại nguội lạnh bấy nhiêu Không phải là tôi không đau nữa đâu Mà là 10 năm qua tôi vẫn luôn dày dứt Tôi hối hận Và đã từng sợ hãi Khi nghe được tin Ngọc nhảy sông Và tôi cũng thường gặp ác mộng Mỗi lần mơ thấy cô ấy Chính gia đình cô Đã giết ba mẹ của Thành Giết Ngọc Chị Xuân bỗng tỉnh ngộ Cầm dao chĩa về phía tôi Đổ quỷ cái Đổ thú đội lốt người Tôi há miệng định nói Nhưng đột nhiên có một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên Chị Xuân Thành Cô ta Thành không biết đã quay lại từ khi nào Anh ta nhìn chị Xuân cau mày ngắt lời Ông đang ở trên nhà Chị đừng làm ồn Nhưng cô ta là người giết người. Nhưng cô ta là người giết Ngọc. Cô ta là kẻ thù của cậu. Cậu dẫn cô ta đến đây làm gì? Cậu mau đưa cô ta đi đi. Chị Xuân, đó là chuyện riêng của tôi. Chị đừng tham gia vào. Lâu rồi, ông không có ngày nào vui vẻ. Đừng làm mất hứng của ông. Nhưng đây là lừa dối. Thành, cậu lừa ông như thế. Liệu ông biết được thì sao? Cậu có nghĩ đến không? Chị Xuân, tôi biết chị chăm sóc ông rất tốt. Mười năm nay tôi và ông Cũng coi chị như người trong nhà Nhưng có nhiều chuyện chúng ta vẫn nên rạch rồi Chị hiểu ý tôi không Chị Xuân ngập ngừng một lát Bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Thành Cũng không dám nói nữa Hạ con dao trong tay xuống Thành cũng dịu dọng Chị Xuân, nấu cơm xong rồi thì dọn ra đi Tôi đói rồi Chị Xuân mím môi im lặng một hồi Cuối cùng cũng thở hát ra một hôi Ừ, tôi dọn lên ngay Trong suốt bữa cơm hôm đó Tôi không nói chuyện với Thành Chị Xuân cũng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù Chỉ có ông cụ luôn miệng hỏi han tôi Còn dặn Thành gấp nhiều thức ăn cho tôi Ngọc mất tích 10 năm Chắc phải chịu nhiều vất vả rồi Thành gấp cho con bé đồ ăn nhiều vào Nãy ông nắm tay nó thấy gầy lắm đấy Phải ăn nhiều mới nhanh khỏe Thành gật đầu nói Vâng một tiếng Rồi lặng lặng gắp thức ăn vào bát tôi Tôi cũng phối hợp cười lạnh lùng Cảm ơn anh Chị Xuân lườm tôi đến cháy cả mắt Ăn cơm xong, Thành đưa ông nội vào trong phòng nghỉ Ở trong đó chỉnh tần số radio Rồi trò chuyện một lát Xong xuôi mới cùng tôi ra về Trên đường về Thấy tôi cứ im lặng mãi anh ta mới nói Ông cụ lẩm cẩm, Có vài chuyện nhớ được Cũng có vài chuyện giải thích nhiều lần nhưng mà không nhớ nổi Có lẽ là không muốn nhớ Cho nên anh đưa tôi đến để dỗ ông cụ Phải Thành nói thẳng Vì sao không chọn người khác mà phải là tôi Anh ta không đáp nữa Chỉ yên lặng lái xe, tôi không chờ được câu trả lời, sự ấm ức ban nãy chưa được nói ra, giờ lại cuồn cuộn dậy sóng. Nếu anh không trả lời, thì để tôi thử đoán xem nhé. Anh đưa tôi đến là để nghe ông anh, ngày ngày gọi tôi là Ngọc, ngày ngày để người thân cô ấy nhắc nhở tôi chuyện trong quá khứ. Khiến tôi phải giày vò đau khổ, tự cắn rứt lương tâm, không ngày nào được sống yên, phải không? Trước từng lời chất vấn của tôi, Thành vẫn bình thản như không. Nếu có câu trả lời rồi Em còn hỏi tôi làm gì Tôi muốn nghe anh tự nói ra Chuyện vớ vẩn như thế Tôi không có hứng thú bàn luận Thấy anh ta mỉm cười Lòng tôi vừa cảm thấy nực cười Lại vừa chua xót Nhưng tôi sẽ không tỏ ra đau khổ trước mặt Thành đâu Bởi vì tôi biết Càng bị giày vò thì anh ta sẽ càng vui vẻ Thế nên tôi vẫn cười rồi bảo Anh Thành Anh đúng là cao tay Loại trả thù kiểu này chắc không ai nghĩ ra nổi Chỉ có anh mới làm được mà thôi. Thành liếc tôi. Đã biết như vậy, sao lúc đó em còn tự nhận mình là Ngọc? Em cứ nói thẳng là không phải. Thế không phải xong rồi à? Tôi bị hỏi cho cứng họng. Đúng là nhiều năm như vậy, tôi vẫn thua thành 10 bậc. cáu kỉnh móc mỉa anh ta một hồi, cũng không bằng anh ta nhẹ nhàng nói vài câu, đã chọc đúng tim đen của tôi rồi. Phải, tôi nhận mình là Ngọc không phải vì tôi sợ Thành, mà là tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với Ngọc. Nhìn ông nội cô ấy đau khổ như vậy Tôi không nỡ nói ra Nhưng tôi vẫn cứng miệng trả lời Thành Ba tôi ở trong tay anh Tất nhiên tôi sẽ không làm trái ý anh Anh ta mỉm cười Ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy Cũng không đáp nữa Chẳng biết là tin hay không tin Chiều hôm ấy về nhà Tôi không nói với anh ta câu nào Thành cũng bận rộn phê duyệt giấy tờ Nên không mở miệng Thậm chí lúc ăn cơm tôi cũng không thèm nhìn anh ta Đến buổi tối Vừa trở về phòng thì tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã nói: "Alo, cho tôi hỏi đây là số của Trần Ý phải không?" "Vâng, xin hỏi ai đấy ạ?" Người kia thở hắt ra một hơi, "Ôi, phải là Trần Ý thật không? Trần Ý, anh là Tư đây, Tư một mí đấy." Tư một mí là đàn em thân cận nhất của ba tôi từ lúc trước, sau này thành dần dần có chỗ đứng ở Hồng Hưng. Anh Tư làm việc không nhanh nhẹn, nhạy bén bằng anh ta. Nên được ba tôi cho quản lý một con phố khác Sau đó tôi không còn gặp lại anh Tư nữa Anh Tư Anh vẫn khỏe chưa à Tôi gần như reo lên Khỏe Bao nhiêu lâu rồi không gặp em Hôm nay anh lên diễn đàn Thấy có bài đăng bán hồng ý Anh xem nick thấy tên là Hạt Vừng cu Te Thì đoán ngay ra đó là em Anh Tư ngừng một lát rồi nói Chân ý Anh nghe chuyện ba mẹ em rồi Mười năm nay em sống ở đâu Em ở Hồng Kông Vừa mới về Việt Nam được hơn một tháng Anh Tư bây giờ anh đang ở đâu sống có tốt không mười năm hồng hưng sụp đổ người thì bỏ trốn người thì bị giam phân tán đi khắp nơi giờ gặp lại người quen cũ tôi rất mừng cứ díu dít hỏi thăm mãi anh tư nói bây giờ đang làm bất động sản mấy năm qua thị trường nhà đất tăng giá nên anh ấy cũng kiếm được kha khá giờ thấy tôi muốn bán hồng ý thì ngỏ ý muốn mua lại chân tư chân ý em bán hồng ý đi anh tiếc lắm anh muốn mua lại vẫn làm quán ba thôi coi như mua lại kỷ niệm Sau này có chỗ cho anh em hồng hưng tụ tập Tôi nói được Anh Tư lại hẹn gặp tôi để mời tôi chén trà Trước hết là ôn lại chuyện xưa Sau đó là nói giá cả Tôi nghĩ bán cho người quen cũng tốt Nên đồng ý gặp Hẹn anh Tư vài ngày nữa có thời gian Sẽ liên lạc lại sau Nói qua nói lại một lúc thì cũng đã muộn Tôi không bận tâm đến Thành ngủ ở đâu Mà nhắm mắt thiếp đi luôn Nhưng ngủ không lâu tôi lại gặp ác mộng Trong giấc mơ đó Ngọc người ướt sũng nước mưa đến tìm tôi Cô ấy nắm vai tôi khóc lớn. Cô nói đi, anh ấy không chết phải không? Anh ấy vẫn còn sống phải không? Trần ý, trả lời tôi đi, anh Thành không chết phải không? Tôi không biết. Tôi vô hồn nhìn Ngọc đáp ngây ngốc. Chính tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện Thành đã chết. Huống hồ là Ngọc. Sao cô lại không biết được? Chính bà cô giết cả nhà anh ấy. Sao cô lại không biết được? Các người không sợ gặp quả báo sao? Giết cả nhà người ta mà không sợ gặp quả báo sao? Cô nói cái gì? Cô nói cái gì cơ? bà cô giết cả nhà anh ấy Cô đừng giả vờ như không biết gì Cô nói dối, cô nói dối Tôi nói dối hay không Cô gặp ba cô hỏi là biết Có khi ba cô đang nhốt anh Thành ở một nơi nào đó Đánh đập, tra tấn anh ấy cũng nên Không phải bà tôi nói anh ấy rơi xuống núi chết rồi Nói dối, anh ấy làm sao rơi xuống núi được Anh ấy giỏi như thế cơ mà Mưa bom bão đạn còn không chết Rơi xuống núi thì sao mà chết được Cô mới là đồ nói dối, tôi không nói dối, bà tôi đưa xác anh ấy về, đưa xác anh ấy về. Cổ hỏng tôi nghẹn cứng, lặp đi lặp lại mấy lần câu nói đó, tôi nhìn thấy xác anh ấy, anh ấy chết thật rồi. Ngọc tát vào mặt tôi, mắng tôi là đồ độc ác. Tôi im lặng nhìn cô ấy, miệng lặp đi lặp lại một câu, anh ấy chết rồi. Ba ngày hôm sau, người dân ở đầu phố xôn xao, có một cái xác nổi lên dưới chân cầu. Mấy người đàn em của ba tôi Cũng hớt hải chạy đến báo tin Nói với tôi, Ngọc chết rồi Tìm tôi như rơi tóm xuống vực sâu Tôi hỏi Cậu nói ai chết cơ Bạn gái của anh Thành Cô ta nhảy cầu đêm hôm trước Hôm nay xác nổi lên rồi Tôi lật đật chạy đến xem Chỉ thấy người ta đang kéo Ngọc vào bờ Đắp một chiếc chiếu lên người cô ấy Tôi hoảng hồn quỳ sụp xuống đất Lúc này mới nhớ ra mấy ngày trước Lúc Ngọc rời đi cô ấy đã vừa khóc vừa lẩm bẩm nói một mình ba mẹ tôi chết rồi đến bây giờ anh thành cũng chết rồi tôi còn sống làm gì tôi sống có ý nghĩa gì nữa đâu tôi ôm lấy lồng ngực đau đớn trơ mắt nhìn người ta khiêng thi thể của ngọc đi ngang qua tôi thế nhưng lúc đó bỗng dưng có một cánh tay vươn ra từ trong chiếu ngọc xiết cổ tôi mặt trắng bệch nghiến rằng nói trần ý chính vì cô nói dối mà tôi mới phải chết Anh Thành chưa chết Cô đã lừa tôi Trần lý Kẻ tâm địa độc ác như cô Lẽ ra phải chết mới đúng Cô màu nhảy xuống sông theo tôi Không, không Tôi không lừa cô Không, buông tôi ra Tôi hét lên thất thanh rồi bật dậy Mở mắt ra thấy mình đang ở 10 năm sau Nằm trên giường của Thành Có giọng của một người vang lên trong đêm tối Trần lý Tôi ngẩng lên mới thấy Có một người đứng tựa cửa sổ từ bao giờ hình như anh ta đã đứng đó từ rất lâu tấm lưng rộng in bóng lên tấm rèm ngoài cửa sổ trong phòng có ánh đèn ngủ màu cam dìu dịu còn có thành nên tâm trạng tôi mới từ từ bình tĩnh lại tôi đưa tay lên xoa mặt lúc này mới thấy lòng bàn tay ướt đẫm cả người cũng ướt nhẹp mồ hôi gặp ác mộng à anh ta nhìn bộ dạng thảm hại của tôi rồi hỏi ừ muốn uống cốc nước không tôi định nói có nhưng nghĩ người kia là thành kẻ thù của gia đình tôi nguồn cơn của những cơn ác mộng của tôi rốt cuộc tôi lại lắc đầu anh thành chắc bây giờ anh không gặp ác mộng nữa phải không thành chỉ nhìn tôi không đáp tôi cười lạnh cũng chẳng chờ anh ta trả lời đã tự lên tiếng thời thế thay đổi rồi ác mộng của anh cũng chuyển sang tôi <cười> kỳ lạ thật đấy từ khi đến ở cùng anh đêm nào tôi cũng mơ thấy mấy chuyện vơ vẩn tâm lý không tốt mơ thấy chuyện không vui là chuyện bình thường Trần ý, việc này không có gì lạ cả. Nếu em muốn thoát ra, em buộc họ phải học cách tĩnh tâm Giống như anh sao, ngày nào cũng làm việc xấu, nhưng đêm về luôn kê cao gối ngủ ngon. Là vì anh biết tĩnh tâm. Một lúc sau Thành mới nói, Trần ý, em biết ác mộng của tôi suốt 10 năm nay là gì không? Tôi ngước lên, lòng có đáp án, nhưng lại mím môi chờ đợi Thành nói tiếp. Là vào đêm rằm trung thu của 10 năm trước, tôi chạy về nhà, Thấy ba tôi nằm trên vũng máu, mẹ tôi thòi thóp dưới mái hiên. Cho đến tận lúc chết, mẹ tôi vẫn hét bảo tôi phải chạy đi. Người ta tưới sang quanh nhà tôi rồi, chỉ cần tôi chạy vào thôi là sẽ châm lửa. Giọng thành bình đạm như nước, nhưng câu chuyện anh kể thật sự bi thương. Trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy được tiếng mẹ tôi la hét vì chết cháy. Trần ý, em bảo cho dù là 10 năm, hoặc thậm chí 20 năm, hoặc là cả đời này, Tôi thoát khỏi ác mộng ấy làm sao đây? Thành nhìn vào mắt tôi rồi cười nói Trên đời này Vốn dĩ chẳng có ai gánh đỡ được ác mộng của ai Cũng chẳng có giấc mơ của ai Chuyển sang ai cả đâu Tôi bị nói đến tình cả người Nhưng nghĩ đến số phận của ba mẹ tôi Cũng chẳng khá hơn ba mẹ anh ta là bao Lòng lại đầy căm phẫn nói Phải Vốn dĩ không có ai gánh đỡ được ác mộng của ai cả Ba mẹ anh chết đi Anh oán hận gia đình tôi Tìm đủ mọi cách tàn nhẫn nhất để giày vò ba người nhà chúng tôi Nhưng làm như thế Không phải anh cũng đang gieo ác mộng cho người khác đó sao Tay anh cũng vấy đầy tội ác Anh cũng chẳng khác gì ba tôi Phải Từ 20 năm trước tôi đã trở thành người xấu rồi Tôi bật cười Gọi thẳng cả họ cả tên anh ta Thành 10 năm nay Anh có từng nghĩ đến tôi hận anh bao nhiêu không Từng nghĩ Vậy anh cũng hận tôi y như vậy Hay là hơn Thành không trả lời Chỉ có tôi cười như kẻ điên Chắc là hơn rồi Anh có người ở trong lòng của tôi thì không Tôi chẳng yêu ai Cũng chẳng đau lòng vì người đàn ông nào cả Anh có dùng cách nào để hành hạ tôi Tôi cũng không thể cảm nhận được nỗi đau mất đi ngọc của anh đâu Cho nên Thành Nếu mà ép tôi đau một nỗi đau mà tôi không hiểu Sẽ bị tác dụng ngược lại đấy Tôi nói xong một hơi dài Cũng không còn sức lực để tiếp tục tranh cãi Lập tức mở cửa đi ra ngoài Thành cũng không đuổi theo Chỉ im lặng nhìn tôi Cho đến khi cửa đóng rồi mới thôi Ra ngoài phòng khách Ngồi trên chiếc ghế mây nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ Thật trùng hợp hôm nay là ngày rằm Nên trăng rất tròn và sáng Cơn gió xe xe đầu thu thổi qua rèm cửa Lật dở mấy trang giấy Không khí rất đối nhẹ nhàng và bình yên Nhưng tôi Lại không thể nhắm mắt Mà ngủ tiếp được nữa Mấy lời Thành vừa nói quẩn quanh bên tai Đây là lần đầu tiên tôi biết được ba mẹ anh ta phải chết như thế nào Cùng là con người Ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy đau xót Nhưng ba mẹ tôi bây giờ còn sống khổ sở hơn thế Liệu Thành có xót thương cho ba mẹ tôi không? Tôi và anh ta Tại sao lại đi đến bước đường này chứ? Thật ra tôi đã nói dối Tôi cũng có một nỗi đau y như Thành mất đi ngọc. Bởi vì 10 năm trước đây Đã từng có một người đàn ông mà tôi yêu Đã chết ở trong tim rồi Sáng sớm hôm sau Thành lục đục dậy đi làm Tôi cũng không bận tâm đến anh ta Nên ngay cả nhìn tôi cũng chẳng buồn liếc một cái Mà Thành cũng không nói Chúng tôi im lặng chiến tranh lạnh Tận 4 ngày 3 đêm Tới hôm thứ năm, Thì anh Tư gọi điện thoại hẹn gặp tôi Bảo tôi đến một quán cà phê ở quận X Bàn chuyện mua bán hồng ý Thành không có nhà Tôi lại trèo tường ra ngoài gặp anh Tư Lúc đến được quán cà phê kia Thì anh Tư cũng đã chờ sẵn rồi Nhiều năm không gặp Anh Tư có vẻ khác hẳn so với trước đây Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ Bộ dạng anh Tư hùng hồ sắc sược nhất Trong đám đàn em của ba tôi Ăn nói lỗ mãng lại hay dọa người Nhưng mỗi lần đến trường đón tôi tan học về Anh Tư đều nói Trần ý, sau này đứa nào mà bắt nạt em Thì cứ nói với anh Tư một tiếng Anh Tư xử nó giúp em Bây giờ hai mươi mấy năm trôi qua Anh Tư đã là một người đàn ông 40 tuổi cả người xăm trổ Dáng vẻ vẫn sắc sược như trước đây Nhưng thâm thúy và biết tiết chế hơn Đặc biệt là ánh mắt Khi nói chuyện chẳng có nổi một ý cười Thế nhưng ngoài mặt Anh Tư vẫn tay bắt mặt mừng hỏi tôi Trần ý lớn chồng sinh quá Khác hẳn hồi còn nhỏ đấy nhá Tôi cười Anh Tư khỏe không Năm nay lấy vợ chưa Ôi già ơi vợ con gì Trước cũng cưới nhưng mà được hai năm thì bỏ rồi Đàn bà phiền phức lắm Suốt ngày lèm bèm Điếc tài nên anh bỏ Em thì sao lấy chồng chưa Em chưa không nghề nghiệp không chồng con Em thảm lắm rồi Thảm đâu mà thảm Chẳng qua là cuộc sống hơi khó khăn tí thôi Em bán hồng ý đi để đầu tư vào cái gì khác à Hay là định dùng tiền có việc Em định chia nửa ra Một nửa dành cho việc riêng Một nửa đầu tư vào lĩnh vực khác Ờ thế cũng được Còn gái còn lứa Cũng nên có người chồng ở bên cạnh để nương tựa Dù sao thì bây giờ ba mẹ cũng đã như thế rồi Không thay đổi được Em một thân một mình cũng vất vả Anh Tư đẩy cốc nước đến cho tôi rồi cười bảo Phụ nữ mà bôn ba mãi cũng khổ đấy. Vâng. Về Hồng Ý, anh định trả em 121 tỷ, bao gồm cả nhà đất và các nội thất có sẵn trong quán ba Em thấy thế có được không? Nếu không hài lòng thì em cứ nói với anh một tiếng, mình từ từ cân nhắc. Thực ra mấy ngày hôm nay, tôi đã tham khảo giá đất thị trường, thấy giá anh Tư đưa ra là hợp lý nên gật đầu. Vâng, em thấy cũng hợp lý. Nhưng bây giờ Hồng Ý đang đứng tên anh Nguyên, 10 năm nay cũng do anh ấy quản lý, em muốn hỏi lại ý kiến của anh ấy đã Ừ, thế cũng được. Thế thì hai người cứ thống nhất đi, rồi báo vanh một tiếng nhé. Vâng. À mà anh cũng có một quán bar ở gần đây. Thằng Tuấn Sức cũng làm quản lý trong đó đấy. Em có muốn ghé qua chơi một lúc không? Đến thăm người quen luôn. Tôi định từ chối, nhưng anh Tư nài nỉ mãi, và lại ở đó còn có người quen, nên tôi đành phải đi. Giờ ấy mới là 9 giờ sáng, quán bar chẳng có mấy người, chỉ có một bàn toàn những tên cặn bã lấc cất đang uống rượu. Anh Tư vừa vào đã nói, Tuấn Sức, Ra đây mà xem ai đến này tấn Dân vội vàng chạy ra Thấy tôi mới reo lên Chân ý Tôi nhanh chóng bị bọn họ kéo vào uống rượu Bình thường tửu lượng của tôi rất tốt Uống nửa chai rượu mạnh cũng chưa chắc đã say Nhưng bởi vì ở đây toàn đàn ông Nên tôi không muốn uống nhiều Chỉ xã giao hai ly Rồi định đứng dậy đi về Chân ý Sao về sớm thế Mới chưa đến mười giờ cơ mà Ở lại uống với bọn anh đến say rồi hãy về chứ Các anh không hẹn sớm Sáng nay em còn có ít việc, giờ phải đi giải quyết đây. Lần sau em lại đến, các anh cứ yên tâm, khó là mới gặp được người quen, phải giữ liên lạc chứ. Bọn họ kỳ kèo không được lại bảo, về cũng được, nhưng uống hết ly này đi đã, chào cả bạn một ly rồi hãy về chứ. Tôi nhìn ly rượu đầy, đã được Tuấn sức rót từ trước, không để phòng, chỉ nghĩ ngợi vài giây rồi cũng đưa lên miệng uống cho xong. Nhưng rượu chảy vào họng rồi, tôi mới cảm giác có vị khang khác, vừa định nhổ ra, thì anh Tư đột nhiên trồm lên, ấn người tôi xuống ghế rồi đổ hết ly rượu đó vào miệng tôi. Tôi vùng vẫy đạp anh ta ra. 13 tuổi tôi đã học đủ loại, từ Tây Quân Đô đến Quyền Anh, thậm chí là Mua Thái. Anh Tư gầy còm như vậy, vốn không phải là đối thủ của tôi. Thế nhưng anh ta vừa bật ra, thì Tuấn sức cùng mấy gã nữa, lại lập tức lao đến. Bọn hắn cười sằng sặc. Cuối cùng thì cũng bắt được em rồi. Trần lý em đừng trách bọn anh. Trước đây ba em vì thằng khốn kiếp thành, tống bọn này ra khỏi hồng hưng đối xử tệ bạc với bọn này giờ hồng hưng sụp đổ rồi ba em vào tù bọn anh không vào đó trả thù được chỉ có thể tính sổ lên người em thôi bốn năm gã đàn ông cùng đè tôi xuống kẻ giữ tay kẻ tóm chân kẻ bóp miệng đổ rượu vào mồm tôi tôi không chống cự được mũi họng đều bị sặc đến đau đớn bọn anh tư đổ hết hai cốc rượu mới buông tôi ra khoái chí hét lớn thế nào sảng khoái chứ hả Đã thấy người dạo rực hơn chưa Hỏi chân ní Anh nói cho em biết Nể tình chúng ta quen biết mấy chục năm Anh mới chuẩn bị loại ma túy tốt nhất cho em đấy Loại này mới nhập từ Kyrgyzstan về Tác dụng ác liệt phết Chỉ cần uống một hai lần là nghiện luôn Tôi lập tức bỏ dậy Rượu từ trong mũi miệng chảy ra ngoài cay đến mức thất khiếu trên mặt Đều có cảm giác bỏng sát Tựa như bị hàng ngàn hàng vạn móng tay Bé nhọn cào vào Anh tư vô sỉ liếc tôi một cái. Trần ý, em đừng trách anh. Anh chỉ trả lại em đúng những thứ bà em từng làm với bọn anh thôi. Năm xưa, để bọn anh trung thành với Hồng Hưng, bà em ép tất cả các anh đều phải hít ma túy. Hồng Hưng sụp đổ, mấy đứa chạy thoát được cũng nghiện nặng. Đi cướp giật cũng bị người ta đánh chết rồi. Ngay cả anh mười mấy năm nay đi chạy, mấy lần cũng không cai được. Người có thể hít ma túy rồi cai được duy nhất, đó, chỉ có thằng nhãi danh thành mà thôi. Mà ba em tống bọn anh ra ngoài Cũng chỉ vì thằng khốn đó Nhưng đúng là ông trời có mắt Hắn lại là cảnh sát hình sự nằm vùng ở hồng hưng Nhớ Ba em tốn bao nhiêu công sức yêu ái Rồi lại bị chính hắn còng tay Em thích hắn như vậy Thế mà vẫn bị hắn đuổi cùng giết tận Phải trốn chui trốn lủi 10 năm nay Trần ý Cảm giác bị phản bội có đau không Thế nên Trần ý à Đây là quả báo của gia đình em thôi Tôi bóp chặt mũi mình cho đỡ bị rượu sọc lên Cắn răng bình tĩnh lại rồi nói Anh Tư Uổng công sau mười mấy năm Tôi vẫn tin anh Anh Tư chợt cười phá lên Trên đời này làm gì có bạn bè mãi mãi Trần ý Ba em đúng là tàn nhẫn với người ngoài Nhưng lại bảo bọc con gái mình tốt thật Hai mươi mấy tuổi rồi Mà vẫn còn ngây thơ như thế sao Em cũng xuất thân từ hồng hưng Sao em lại tin được lũ lưu manh thế Tay tôi của quạng dưới đất Lần mò vớ được một chiếc vỏ chai Tôi nắm chặt trong tay ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh Tư rồi nói Phải, tôi ở hồng hưng Chứng kiến đủ trò cặn bã của các người Giây tiếp theo tôi lập tức vùng dậy Phang thẳng vỏ chai vào đầu của anh Tư Nhưng cái trò lừa thầy phản bạn này Chỉ có may mới làm được Thằng khốn này Giữa tiếng nhạc đinh óc Một tiếng bốp giòn tan vang lên Anh Tư không kịp phản ứng nên bổ nhào xuống đất Tôi hành động quá nhanh Khiến đám tuấn sức cũng trở tay không kịp Bọn chúng xứng sở vài giây rồi cũng cầm chai lao về phía tôi. Một tên vung chai vào đầu tôi đập xuống. Tôi cũng nhanh như chớp né tránh. Tay tóm lấy cổ tay hắn vặn ngược hai vòng. Đầu gối cũng co lên, thúc mạnh vào hạ bộ của hắn. Lực mạnh đến nỗi tên kia cứng đờ người vài giây thì mới giật nảy về phía sau. Ôm đúng quần la hét như điên. Tuấn dân thấy cảnh này, liền buột miệng chửi tục một tiếng. Đập vỡ đáy chai rồi chĩa thằng mảnh thủy tinh vào cổ tôi. trần ý... Bọn ông đã không thèm dùng bạo lực với mày Mày thích rượu mời không uống Lại muốn uống rượu phạt phải không Từ vùng chân đá thẳng vào cổ tay của Tuấn Dứt, Bắt lấy vỏ chai của hắn cũng hét to Hôm nay á đứa nào thích chết Thì cứ xông vào đây Bà đây đánh một trận sống chết với chúng mày Anh từ lúc này mới hoàn hồn lại được Hắn một tay ôm đầu Một tay chỉ mặt tôi Còn danh Trần ý Một mình mày không chống lại nổi năm người bọn tao đâu Khôn hồn thì bỏ chai xuống tôi bắt đầu ngấm thuốc Nhưng máu nóng trong người cũng sôi trào Đỏ ngầu cả mắt tôi Mày nói bị ai ép dùng ma túy Chính mày năm đó đã mua ma túy thải ở bên ngoài Đem về dụ dỗ anh em trong hồng hưng hít Chính mày đã xúi dục mọi người Làm phản ba tao Nên mày mới bị tống cổ ra khỏi hồng hưng Những người nghiện ra đường cướp giật bị đánh chết Cũng chính là mày cho hít thuốc Anh Tư mày tưởng tao không biết sao Tôi đạp tuấn rất sang một bên Rồi lao lại chỗ anh Tư Tóm lấy cổ hắn Nắm đấm trong tay vùng lên liên tiếp vào mặt Mười mấy năm qua Tao tưởng mày đã thay đổi Hôm nay nể tình người quen cũ đến gặp mày Nhưng mày vẫn cặn bã như xưa Dám dở trò sau lưng tao Từ nghiến răng nghiến lợi gần lên Tao nói cho mày biết Dù ba tao có vào tù Hồng hưng có sụp đổ Thì cũng không đến lượt mày bắt nạt tao Thành có là đồ khốn Thì cũng chỉ mình tao được mắng Loại chó cắn chủ như mày Không có tư cách mắng tao Anh Từ sau khi ăn liên tiếp 4 năm quyền của tôi Thì mỗi miệng đã bắt đầu trào máu người hăng máu định đánh Cho đến khi hắn phải van xin mới thôi Nhưng giây tiếp theo Vai có kẻ đứng từ phía sau Đạp tôi một cái Cả người tôi lập tức văng sang một bên Vai đập vào vách tường Đau đến mức tưởng như gãy cả xương đòn Tuấn rất chửi Đến mức nước bọt văng tứ tung Con đàn bà này đúng là xương cứng như đá Chúng mày không cần phải nhẹ tay với nó đâu Cứ đánh cho đến khi nó chết thì thôi Đánh chết nó đi Tôi định bật dậy Nhưng thuốc đã bắt đầu ngấm sâu Thành ra động tác có hơi chậm chạp Đám người kia lại có tận 4 tên Nên tất nhiên nhanh hơn tôi Khi tôi còn chưa kịp đứng dậy Đã ăn một đạp nữa Lại ngã vật ra đất Đầu óc quay mòng mòng Tay tôi ù đặc Chỉ loáng thoáng nghe anh từ nói Xé quần áo rồi cưỡng bức nó trước Giết sau Mà tay chân tôi lúc này lại không nghe điều khiển Tôi muốn tiếp tục chống trả Nhưng không được, chỉ có thể nằm bẹp một góc Trở mắt nhìn mấy tên cản bã kia lao lại Thì ấy tôi nghĩ đời thế là xong rồi Thành còn chưa kịp giày vò tôi Vậy mà tôi đã chết trước rồi Thế nhưng đúng lúc đám người kia vừa tóm lấy tóc tôi Thì bỗng dưng cửa quán ba lập tức bị ai đó đạp mạnh Tôi mở mịt thấy có rất nhiều bóng áo xanh ập vào Tiếng bước chân rầm dập vọng bên tai tôi Có tiếng hét rất lớn Tất cả đứng yên, giơ tay lên, cảnh sát đây Đại não tôi mơ hồ, liên tục lặp lại mấy chữ Cảnh sát ư Là cảnh sát nào Có phải kẻ thù của tôi Thành, đến để tận mắt chứng kiến tôi chết không Tôi không rõ Nhưng vài giây sau Có ai đó sốc tôi lên Người kia tát vào mặt tôi Mở mắt dậy, chân ý, mở mắt Tôi tỉnh táo lại đôi chút Cố gắng mở mắt thì thấy gương mặt mơ hồ của Quang Anh ta nghiến răng Tóm bửa một tên bên cạnh rồi quát lớn Chúng mày cho cô ấy uống gì? Nói! Liều manh sợ nhất là công an. Khi thấy những bóng áo xanh ập vào, liền sợ đến quỳ dạp cả xuống. Một tên run rẩy đáp, mà, mà túy dạng nước, loại nào? Quang gần lên, là dạng mới nhập, từ Kyrgyzstan. Có một tiếng bốp rất lớn vang lên, ngay sau đó là tiếng chửi bậy của Quang. Anh ta rục dịch động tác tay, làm động tác ấn nút gì đó. Tiếp theo giọng lập tức thay đổi. sếp. Cô ấy bị ép uống ma túy dạng nước Loại mới nhập tỷ Kyrgyzstan pha với rượu à? Vâng, vẫn còn đang tỉnh Vâng, em biết rồi Sau đó, hình như tôi được quang sốc nách Dìu ra cửa rồi ném vào xe Người tôi nhũn ra suýt nữa thì đổ ập xuống Đúng lúc này có một bàn tay cứng rắn như thép đỡ tôi Tiếp theo, cơ thể tôi rơi vào một thứ gì đó Vừa mềm mại Vừa ấm áp Lại vô cùng vững chãi Tôi mơ mơ màng màng tóm lấy vạt áo của người kia Đại não bắt đầu sinh ảo giác Những thức phim đầy máu và hận thù bất giác tua nhanh trong đầu tôi Tôi biết Ma túy lúc này mới bắt đầu có tác dụng lên thần kinh Sợ mình sẽ không tự khống chế được Nên tôi cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại Cho tay vào móc họng Đầu móng tay cào sâu vào trong thô lỗ đến mức cổ họng tanh nồng mùi máu Một bàn tay lập tức giật tay tôi ra Gần từng chữ Trần ý Bỏ tôi ra Tôi cũng hét lên Khốn kiếp Bỏ ra Thành nói gì đó với người phía trước. Xe dần dần chạy nhanh hơn. Tôi ở bên này càng lúc càng mơ hồ. Vùng bằng muốn móc họng, nhưng Thành giữ tay tôi rất chặt. Trần ý, chịu đựng một chút. Móc họng ra sẽ không ngấm ma túy, sẽ không nghiện. Tôi phải móc họng, bỏ tay ra. Mặc tôi dãy ruộng thế nào, người đàn ông kia vẫn cứng rắn đè chặt tay tôi. Một lát sau, xe đột ngột dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếp theo, Thành đè cả người tôi xuống ghế, bóp miệng tôi. Rồi đổ một thứ nước tanh tưởi vào Bà nãy vừa bị ép uống rượu pha ma túy Bây giờ lại bị đổ thứ ghê tởm như vậy Tôi kịch liệt chống đối Nhưng anh ta không phải anh tư Thành mạnh mẽ hơn tôi Rốt cuộc tôi đành phải nuốt thứ nước kia một lần nữa bỏ Bộ... Thành bóp mạnh cầm tôi Không cho tôi vùng vẫy Tôi đấm anh ta, đạp anh ta cào loạn xạ lên mặt thành Nhưng cơ thể anh ta vẫn vững chãi tựa như núi Không hề suy chuyển Nước ỏng ọc từ miệng tôi trào ra Chào cả vào mang tay Trong những âm thanh ùng ục ấy Tôi nghe Thành nói Trần ý, một chút nữa sẽ không sao Tôi định mắng anh ta là đồ khốn Nhưng vừa mở miệng thì cổ họng lợm lên Tôi nôn sạch vào người Thành Mùi tanh tưởi chua lòm lập tức sọc đầy khoang xe Ngay cả tôi cũng cảm thấy muốn nôn tiếp Thế nhưng giọng nói của người đàn ông kia Vẫn bình tĩnh đến kinh ngạc Trần ý, ổn rồi, ổn rồi Tôi thì cảm thấy ngược lại Không hề ổn một chút nào Hai thứ trộn lẫn trong dạ dày, khiến tôi nôn hết cơn này đến cơn khác. Nôn tới ruột gan không còn gì nữa, vẫn thấy thứ gì đó từ cổ họng cuộn lên. Năm đầu móng tay của tôi bấu chặt lấy Thành, lý trí bị ma túy ăn mòn đến mơ hồ. Lũ khốn kiếp các người, tôi không uống ma túy, tôi không uống ma túy. Tôi sẽ giết các người, từ một mỹ, mày mới là đồ cặn bã. Thành tóm chặt vai tôi hét lên, Trần Ý, nhìn tôi này. Tôi mở mịt nhìn thấy tận hai thành lại nhớ đến mối thủ giữa chúng tôi Lòng đầy căm hận nói Chính là anh Chính anh là người phán tan nát gia đình tôi Chính anh phản bội ba tôi Hại mẹ tôi Tương lai của tôi Anh cũng phá hỏng rồi Tôi là Trần Ý Ba tôi nói Tôi là công chúa của ba Có hồng hưng ở đây Không ai dám bắt nạt tôi Nhưng anh phá hỏng hồng hưng của tôi rồi Mười năm nay Ai cũng bắt nạt tôi Tôi bỏ dậy, tóm lấy cổ áo anh ta hai mắt long sòng sọc Anh là đồ khốn Ngọc của anh mất tích Thì liên quan gì đến tôi Thước phim trong đầu tôi Lại quay ngược về 10 năm trước Trong đêm mưa Thành quỳ trước mặt tôi Tôi bảo anh quỳ Mà anh cũng quỳ sao Thành, anh phí phạm một lần quỳ rồi ảo giác lại xâm chiếm đại não một lần nữa Những hình ảnh cứ liên tục xuất hiện trước mắt tôi Thành đột nhiên biến thành anh tư Tôi nổi điên nhào đến cắn anh ta. Người đàn ông kia không né tránh, cứ im lặng như vậy cho tôi cắn. đợi đến khi khoang miệng tôi ngập tràn mùi tanh, tôi mới chịu buông ra. Trong những cơn ảo giác điên loạn ấy, tôi cảm giác được có một cánh tay bế tôi lên, xuyên qua cánh cửa cổng sắt cố ký ở trước nhà, lên từng bậc tối tăm ở cầu thang. Sau đó khi cửa nhà mở ra, nhìn thấy những đồ vật bên trong căn hộ tập thể đơn sơ đó, tôi lại hốt hoảng. Cảm giác bị giam nhốt gần một tháng nay Chợt dội ngược vào trong tim Tôi vùng vằng định nhảy xuống khỏi tay thành Hét lên Đây không phải là nhà của tôi Tôi không ở đây Mau thả tôi ra Nhà của tôi ở hồng hưng Trước nhà có một đài phun nước Ở bên hông nhà còn có một cây táo đá Mùa xuân năm nào bao cũng trèo lên hái cho tôi Mỗi lần tôi về nhà Đều có mẹ đợi tôi Tóc tôi dài Mẹ sẽ đứng bên cửa sổ tết tóc cho tôi Bảo qua mùa đông năm nay Là tôi lại thêm một tuổi rồi Nhưng nơi này không có mẹ tôi Ở đây cũng không có các anh em Trong hồng hưng Không có ai cõng tôi từ trường tiểu học về nhà nữa Nhắc đến ba mẹ Cuối cùng tôi cũng rơi nước mắt Tôi bám lấy Thành liên tục lắc đầu Sao nơi này không giống nhà của tôi vậy Thành nhìn tôi đam đăm, Rất lâu sau mới nói một câu Trần ý Bây giờ nơi này là nhà của em Ở đây còn có tôi tôi nhớ ra rồi Anh là kẻ thù của tôi Tôi đột nhiên bừng tỉnh, bội vàng xoay người định chạy ra ngoài. Tôi không muốn ở cạnh anh. Tôi phải tìm anh Nguyên. Chắc chắn anh Nguyên đang ở Hồng Ý đợi tôi. Mười năm nay, anh ấy luôn ở Hồng Ý đợi tôi về. Tôi phải tìm anh ấy. Tôi đã nói với anh ấy là sẽ cưới anh ấy rồi. Tôi phải tìm anh ấy. Thành nghiến răng, trần ý. Anh Nguyên, anh Nguyên. Tôi mặc kệ anh ta, vẫn muốn chạy đi. Nhưng giây tiếp theo đã bị Thành lôi về. Anh ta kéo tôi thẳng vào trong phòng tắm. Xả nước nhấn đầu tôi xuống bồn Nước lạnh làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút Tôi bộ miệng không thể hét được Lúc phổi sắp nổ tung Lại được thành lôi lên Mắt anh ta vằn lên tơ máu Tỉnh chưa Nếu còn chưa tỉnh tôi cho em thử lại lần nữa Tôi há miệng Muốn gọi tên anh ta Nhưng lý trí và ảo giác rằng có mãnh liệt Tôi không chịu được nữa Chỉ một giây sau liền thấy trước mắt tôi tối sầm Rồi ngất đi Chẳng biết tôi đã mơ giấc mơ gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Đầu cũng nặng trịch. Tôi thấy bên giường có treo một bình truyền đã hết nước. rèm cửa cũng đã được kéo lại. Không gian bốn bể yên tĩnh. Chỉ có tiếng người nói chuyện ở ngoài phòng khách khe khẽ, khẽ vang lên. Tôi nghe được Quang nói. Xếp, người của ta đã phục kích ở bến tàu rồi. Tối nay khi bọn chúng bắt đầu giao hàng, ta sẽ tóm gom một mẻ. chuẩn bị đến cả phương án ba chưa cục phó đã lên kế hoạch ba rồi ạ mọi chuyện phải làm cẩn thận không được để xảy ra sai sót tránh bứt dây động rừng âm thanh đều đều lạnh lùng của Thành không lẫn đi đâu được phải nhớ nhiệm vụ cần hoàn thành nhưng tính mạng anh em vẫn là trên hết nếu gặp sự cố không thể xoay chuyển được tình huống bảo toàn mạng sống trước rồi tính sau vâng em biết rồi chúng ta tìm kiếm cả năm nay khó khăn lắm mấy lần ra được đầu mối của đường dây tuần số ma túy nước từ Kyrgyzstan vào trong nước. Tất cả anh em trong cục sẽ cố gắng hết sức có thể. Sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Sếp đừng lo. Lần này cục phó trực tiếp chỉ đạo. Tôi không đến cục, nhưng tôi sẽ theo dõi hành động của mọi người. Cố gắng lên. Thành ngừng một lát. Vâng, em sẽ cố gắng. Chân ý, cô ấy thế nào rồi? Thưa sếp, ổn chưa? Bác sĩ nói tạm ổn rồi. Cô ấy cũng uống phải một lượng lớn ma túy nước. Sau này liệu có... Sẽ không đâu Thành rất khoát nói Vâng, em nghĩ mạnh mẽ như cô ấy sẽ không nghiện đâu Mà có nghiện thì cũng vẫn sẽ cai được Quang thở phào một hơi Lúc em vào trong phòng ba Thằng tư một mí đó bị đánh đến biến dạng mặt mày Trần ý ra tay cũng ác liệt thật Nếu không có cô ấy Không biết lúc nào chúng ta mới có bằng chứng Tóm được đám cặn bã buôn ma túy đó May mà anh tính toán từ trước Bảo em đi theo cô ấy Mới tóm gọn được một mẻ. Lần này chắc cô ấy phải chịu thiệt nhiều rồi Thành không muốn tiếp tục chủ đề này nên chỉ nói Được rồi, mau lên đường đi không muộn giờ Vâng Quang đi không lâu Thì cửa phòng ngủ mở ra Thành thấy tôi đã tỉnh mới lên tiếng Tỉnh rồi à Tôi không đáp Chỉ nhìn chầm chằm bầu trời ngoài cửa sổ Anh ta cũng không bận tâm Lại nói Đợi chút, tôi đi lấy cháo cho em ăn Dứt lời Anh ta lại xoay người ra ngoài Lát sau bưng một tô cháo nóng vào Ngồi xuống ghế bên cạnh giường Ăn một chút đi cho tỉnh táo Lúc này tôi mới quay đầu nhìn anh ta Không nói không rằng một câu Liền hất đổ cả tô cháo Nước cháo nóng bắn lên quần thành Làm bẩn đồ của anh ta Cũng có thể làm anh ta bị bỏng Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn lạnh băng Không kêu một tiếng nào Tôi không cảm xúc nói Tôi tưởng anh bây giờ đã là cục trưởng Không còn dùng những trò sơ bẩn Để lợi dụng người khác nữa Không ngờ anh vẫn bỉ ổi như 20 năm trước Vì lợi ích của mình mà sẵn sàng trả đạp tất cả Anh mắt thành tối lại Anh ta không buồn phủi cháo trên quần mình Chỉ nói Chân ý Em nói xem Tôi trả đạp ai Trước mặt một kẻ phải cầu xin anh như tôi Anh vẫn giả vờ làm gì <cười> Tôi cứ thắc mắc mãi Không biết vì sao quán ba cửa dày như thế Mà vẫn có người nghe được tiếng hét của tôi rồi báo công an Cũng không hiểu tại sao người của anh lại đến kịp lúc như thế Hóa ra vì cục trưởng đã cho người bám theo tôi Lấy tôi làm mồi bẫy tội phạm buôn bán ma túy Để tôi đoán nhé Cục trưởng đã biết tôi trốn ra ngoài từ trước rồi Phải không Thành nhìn tôi im lặng một lúc rồi mới nói Phải Nhưng anh không vạch trần tôi Bởi vì anh biết tôi về nước Kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ một vài em cũ của Hồng Hưng Mà hễ là tội phạm liên quan đến Hồng Hưng Thì anh sẽ tìm đủ mọi cách Sang lưới để tóm gọn hết Nói cách khác Anh lợi dụng tôi để đặt bẫy đám anh tư phải không Trần ý Em nghĩ tôi thần thánh đến mức Có thể biết được em sẽ đến gặp ai Người em gặp sẽ làm gì em ư Thành cười lạnh Nhưng trong mắt lại không có nổi một tia sáng Đúng là tôi biết Em trèo tường trốn ra ngoài Nhưng chuyện lợi dụng em để đặt bẫy đám tội phạm kia Tôi không có hứng Vậy cho hỏi Cục trưởng bảo người của anh đi theo tôi làm gì Quản tôi Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta nếu là quản tôi tại sao ngay từ lúc tôi trèo tường ra ngoài hoặc là khi tôi ngồi ở quán cà phê nói chuyện với anh tư người của anh lại không ra mặt tại sao phải đợi đến khi anh tư đổ ma túy vào miệng tôi chuẩn bị cưỡng bức tôi thì mới ra mặt lần này thành im lặng tôi thất bại nở một nụ cười cho nên anh thành lần sau nếu muốn lợi dụng tôi thì làm ơn nói trước với tôi một tiếng tôi không chống cự đâu tôi chỉ mang sẵn bao cao su thôi bàn tay thành lặng lẽ siết chặt lại anh ta nhìn tôi rất lâu rất lâu sau đó mới nói trần lý hỏi ngược lại em đi nếu ngay từ đầu em nghe lời tôi không ra ngoài thì chuyện đó liệu có xảy ra không anh không niêm phong hồng ý không làm mẹ tôi phải nằm viện hàng tháng tốn cả trăm triệu tiền điều trị thì tôi phải bán hồng ý đi làm gì tôi đi gặp người ta làm gì anh thành anh đừng nói với tôi chuyện hồng ý bị niêm phong không liên quan gì đến anh <cười> Em nói chuyện phải có bằng chứng Trần ý Em bảo tôi niêm phong hồng ý Em có bằng chứng không Bằng chứng ư Bằng chứng là 10 năm trước Anh phá hủy hồng hưng Đến người không liên quan như mẹ tôi Anh cũng đuổi cùng giết tận đó thôi Một người tàn nhẫn máu lạnh như anh Bao dung đến đâu Mà tha nổi cho hồng ý Phải tôi không có lòng bao dung Thành đứng dậy Lúc này tia sáng cuối cùng trong ngày Chiếu lên gương mặt anh ta Tôi có thể trông thấy trên đó phảng phất nét mệt mỏi cùng chán trường Em thì sao Em có lòng bao dung đối với kẻ thù của mình không Tôi ngẩn ra vài giây Rồi cũng thành thật lắc đầu Sẽ không Thành không nói nữa Chỉ lạnh lùng quay người đi ra ngoài Tôi cũng mệt mỏi nằm xuống giường Một giọt nước mắt đau thương trượt qua khóe mắt rơi qua thái dương tôi Cảm giác bị lợi dụng và phản bội lần thứ hai Đúng là tệ thật đấy Tác dụng của thuốc an thần vẫn còn Nên tôi nằm một lúc rồi lại thiếp đi Lúc tỉnh dậy lại thấy Thành ngồi bên giường Anh ta đã thay một bộ quần áo khác Trên tay vẫn là một tô cháo Ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa xa cách nhìn tôi Ngồi dậy ăn cháo Tôi không ăn Tôi quay mặt vào tường Nếu em không ăn Đừng trách ngày mai tôi đưa ba em về trại giam Anh dám Tôi lập tức ngồi bật dậy tức điên quát to lên Thành cũng nhìn vào mắt tôi Lạnh lùng nói từng chữ Em nói xem Tôi có dám không Tôi biết anh ta dám Không những vậy anh ta còn có thể Làm ba tôi phải chết thảm thương ở trong tù Tôi hận anh ta Lúc này chỉ muốn cắn chết Thành Nhưng tôi biết Tôi không thể làm được như vậy Cuối cùng sau một hồi rằng co bằng ánh mắt Tôi đành chấp nhận chịu thua Giật lấy tô cháo trong tay anh ta Tôi ăn từng thìa đầy ắp nuốt chưa hết lại nhét thêm một thìa khác. Không có bất cứ vị giác gì, từ cổ họng đến trái tim, đều lạnh lẽo khô khốc. Cho đến khi không thở nổi nữa, thì tô cháo cũng hết. Đặt xuống, lại trông thấy ánh mắt thâm trầm của thành nhìn tôi, từng nghiến răng gần từng chữa. Đủ chưa? Muốn tôi ăn nữa không? Anh ta không nói gì, chỉ lặng lặng cầm chiếc bát không đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng. Rất lâu sau cũng không thấy quay lại. Tôi ngủ hơn một ngày trời. Thực sự không thể ngủ được nữa. Lúc này cảm giác thất bại. Đau đớn cùng gai đắng. Cứ liên tục cào xé trái tim. Rõ ràng là người của Thành đến cứu tôi kịp lúc. Tôi nên cảm ơn. Nhưng sau khi biết anh ta có toan tính. Tôi lại thấy ghê tởm. Anh ta luôn cho tôi một cái kẹo. Mà vỏ ngoài là ngọt ngào. Nhưng bên trong nhân là thuốc độc. Luôn khiến tôi ảo tưởng và tin tưởng. Rồi cuối cùng lại tàn nhẫn đâm tôi một nhát dao. Nhiều năm nay. cứ ngỡ đã quen với một Thành như vậy. Thế nhưng đến giờ mới nhận ra, tôi mãi không thể quen nổi. Tôi ngồi bó gối trên giường một lúc, cảm thấy quá bức bối mệt mỏi, cuối cùng đành đứng dậy lột ga giường, thay một bộ ga gối mới rồi đi tắm. Cả đêm hôm ấy tôi thức trắng, sáng ngày hôm sau cũng ở lì trong phòng không chịu ra, thế nhưng tôi vẫn nghe được tiếng mở cửa và đóng cửa của Thành, thế nên vẫn biết mấy giờ anh ta đi làm. 8 giờ sáng mặt trời lên cao, một ngày mới rực rỡ lại đến, bên ngoài cánh cửa bỗng dưng vang lên mấy tiếng gõ khe khẽ tôi tưởng là thằng nhóc đậu đũa tâm trạng lập tức tốt lên cũng quên béng mất chuyện mình bị nhốt trong nhà vội vàng chạy ra mở cửa thế nhưng người đứng bên ngoài không phải là đậu đũa mà là quang anh ta hình như vừa đi đường xa đến đây nên người ngợm đầy bụi bặm quần mắt thâm đen thấy tôi mở cửa anh ta hơi ngẩn ra trần ý khỏe rồi chứ tôi có thủ với cảnh sát chỉ đáp lạnh nhạt ừ anh tìm thành à Tôi có việc cần gặp anh ấy Đoán anh ấy ở nhà nên không gọi điện Mà đến thẳng đây luôn Quang là cảnh sát hình sự Con mắt tinh tường Dường như cũng đã nhận ra thành không có ở đây Nên hỏi Sếp không có ở nhà sao Đi làm từ sớm rồi Vậy à Tôi không đáp Cũng không mời anh ta vào trong nhà Tôi nhớ rất rõ Quang là người đã đến cứu tôi kịp lúc Còn bắt bọn anh Tư khai ra Tôi đã bị ép thuốc gì Nhưng nghĩ anh ta cứu tôi có mục đích riêng Nên tôi lại khó chịu Mấy ngày này có đợt truy quét Lẽ ra xếp Thành phải tham gia Nhưng anh ấy giao lại cho cục phó Anh ấy bảo ở nhà có việc Tôi đoán là chăm sóc cô Anh ta cười cười bộ dạng cứng đơ Chắc là cô khỏe rồi nhỉ Tôi khẽ nhíu mày Đầu óc tập trung vào mấy chữ Anh ấy bảo ở nhà có việc Tôi đoán là chăm sóc cô của Quang Thành yêu công việc như thế Từng vì tổ quốc Mà nhẫn nhịn ở nhà tôi 10 năm Phản bội tất cả mọi người ở hồng hưng Anh ta có thể bỏ cả đợt truy quét quan trọng để ở nhà Đúng là lạ thật Lòng tôi khẽ động một cái Nhưng tôi không dám thừa nhận lại gạt đi Tôi khỏe rồi Hình như cô có thành kiến với tôi Có sao Tôi có học qua tâm lý học Cũng lâu lắm rồi Nhưng tâm lý con người cũng hiểu sơ sơ Không phải tôi có thù riêng với anh Chẳng qua là tôi có thù với cảnh sát thôi À vậy à Quang bối rối gãi đầu Ngừng một lát lại nói Tôi có biết chuyện anh Thành trước đây đã đến hồng hơn 10 năm. Cô ghét cảnh sát, tôi hiểu. Nhưng nhiệm vụ của cấp trên giao, chúng tôi phải hoàn thành. Phụng sự tổ quốc là trách nhiệm của chúng tôi. Dù muốn hay không muốn, dù phải đánh đổi bằng máu hay nước mắt, chúng tôi vẫn phải làm, giống như anh Thành từng làm vậy. Anh Quang, anh cứ nói thẳng đi. Tôi không biết mâu thuẫn của hai người sâu sắc đến mức nào. Nhưng Trần Ý, người tổn thương không chỉ có gia đình cô, Mà anh Thành cũng phải mất đi ba mẹ. Ai cũng có nỗi đau như ai. Giày vò nhau chỉ thêm mệt mỏi cả hai. Anh Quang, nếu đổi lại là anh, dù ba anh có sai, nhưng người khác trả thù bằng cách phá hủy gia đình anh, phá hủy toàn bộ tương lai của anh, anh có bằng lòng tha thứ không? Anh có cao thượng đến mức không oán hận không? Quang mím môi một lúc rồi lại cúi đầu đáp. Có lẽ là không. Cho nên mối quan hệ của tôi và sếp anh là như vậy đấy. Nhưng nếu cứ như vậy Người đau khổ vẫn chỉ là cô thôi Tôi chấp nhận đau khổ Anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói Về sau, cô đừng trèo tường ra ngoài nữa Mặc dù mấy năm nay sếp tôi Vẫn luôn có chuyên án riêng về Hồng Hưng Nhưng những người liên quan đến gia đình cô lúc trước Vẫn chưa truy quét hết được đâu Ra ngoài nguy hiểm lắm đấy Biết đâu lại xảy ra sự việc như vừa rồi Tôi im lặng không đáp Quang lại nói Ở đây rộng rãi có đông người Không khí cũng tốt mà Nếu không có việc gì thì cô cứ ở đây Đợi truy kết hết tội phạm liên quan đến hồng hưng rồi hãng ra. Anh ta nói đến đây, tôi mới chợt nhớ ra. Tôi mới chợt nhớ tới ban nãy, tôi chỉ cần vặn tay nắm là đã mở được cửa, chứng tỏ thành không hề khóa. Là hôm nay anh ta không khóa, hay là từ khi tôi đến đây, anh ta chưa từng khóa mà tôi không phát hiện ra. Tim tôi đột nhiên có cảm giác như bị thứ gì đó bé nhọn chọc vào, vừa đau vừa khó chịu, nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình thản như không. Truy quét hết tội phạm, còn bao lâu nữa cái này không nói trước được nhưng nhờ có cô mà cục cảnh sát đã bắt được thêm một đám tội phạm trước đây đã từng là người của hồng hưng rồi ngày quét sạch hết chắc cũng không còn xa nữa đâu <cười> vậy thì tốt sau khi quang đi rồi tôi vẫn đứng cửa ở khung cửa rất lâu tầm mắt cứ nhìn chiếc ổ khóa kia mãi nghĩ đến thành chưa từng khóa nó nghĩ đến cả lời anh ta nói trần ý nếu em ngay từ đầu nghe lời tôi nếu em không ra ngoài Thì những chuyện đó có xảy ra không Tôi dám chắc là sẽ không Cho nên có lẽ Thành trước giờ chưa từng giam nhốt tôi Việc anh ta muốn đơn giản Chỉ là bảo tôi nghe lời mà thôi Nhưng thật buồn cười tôi lại luôn chống đối Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng Lần thứ hai sau khi đến đây Tôi ra khỏi nhà từ phía cửa chính Buổi sáng Không khí ở khu tập thể yên tĩnh Thỉnh thoảng chỉ có mấy tiếng giao Của người bán hàng rong đi qua con ngõ Tôi lững thững đi xuống cầu thang Sau đó xuống sân Lại bắt gặp thằng nhóc đầu đũa Ăn bóc một cái ghế trước cửa nhà đọc truyện tranh đầu đũa thấy tôi thì lập tức reo lên Chị ơi Tôi cũng cười, xào bước lại gần rồi hỏi Đậu đũa, hôm nay không phải đi học à Hôm nay em học buổi chiều cơ Mẹ em cũng đi làm buổi chiều Nhìn thấy quầng mắt tôi thâm đen Thằng bé lập tức ngẩn ra Sau đó lại kéo tay tôi rồi hỏi Chị ơi, chị khóc à Hả, chị có khóc đâu Chị khóc mà, mắt chị sưng lắm mỗi lần mẹ em khóc vì nhớ ba mắt cũng sưng như chị đấy. Tôi bất giác nhìn vào trong nhà, căn hộ của gia đình đậu đũa nằm ngay dưới nhà của thành. Bên trong có đồ đạc sinh hoạt của gia đình, trên cửa sổ bếp treo mấy sâu hành tỏi, sofa còn vương vãi mấy món đồ chơi của trẻ con, ấm áp bình dị nhưng lại không có dấu vết của đàn ông. Tôi không hỏi ba của đậu đũa ở đâu, chỉ nói thật à, vậy khi đó đậu đũa có dỗ mẹ không? Có chứ. Em còn hát cho mẹ nghe đấy. Đậu đũa giỏi quá. Chị, em cũng hát cho chị nghe nhé. Chỉ một câu nói ngây ngô của đứa bé, mà đáy lòng đau đớn nặng nề của tôi, bất chợt dịu xuống, thậm chí còn cảm thấy tâm trạng tốt lên. Được đó, đậu đũa hát đi, chị nghe đây. Thằng nhóc gật mạnh đầu, sau đó đứng thẳng lưng, nghiêm túc hát một bài hát của trẻ con. Tôi im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, rồi tiện tay nhổ một bông hoa cỏ may, mọc dại bên thềm Đưa cho thằng nhóc. Đậu đũa hát hay lắm. Tặng hoa, tặng hoa. Cảm ơn chị chân ý. Thằng bé cười tít mắt. Nói xong, lại nhìn vào người phụ nữ đi vào cửa gọi to. Mẹ về rồi. Mẹ ơi. Hóa ra thằng nhóc chính là con chị gái hôm trước đã cho thành một giỏ trứng. Lần trước chị ấy nói ở nhà, ở ngay dưới nhà anh ta mà tôi quên luôn. Tôi mỉm cười gật đầu chào chị ấy, lại nghe chị ấy hỏi. Chân ý. Hôm nay mới chịu ra khỏi nhà đấy à? À dạ, chị mới đi chợ về à? Ừ, có mua bánh cho em này. Chị Hoa đưa cho tôi, một chiếc bánh lá vẫn còn nóng. Hôm nay thằng nhóc đậu đũa ngủ dậy muộn, chị phải chờ nó dậy mới đi chợ được. Mua đồ ăn về hơi muộn, chắc em đói rồi hả? Tôi ngơ ngác, vẫn chưa tiêu hóa được hết ý của chị ấy. Chị Hoa dúi chiếc bánh vào tay tôi rồi bảo, Thành nhờ chị mua đồ ăn cho em đấy, nhưng mà chắc em không hay ra khỏi nhà ha? Mấy lần trước đậu đũa mang lên, Nhưng gõ cửa không thấy em trả lời Nó treo ngoài cửa mà không có ai lấy Nên bị hỏng mất Nghe đến việc Thành nhờ chị Hoa mua đồ ăn cho tôi Tôi rất ngạc nhiên Trái tim cũng bất giác trở nên bối rối Nhưng tôi không dám hỏi thằng chị Hoa Chỉ gượng gạo nặn ra một nụ cười À vâng Em hay ở trong nhà Còn mở nhạc nữa nên không nghe đầu đũa gọi Mấy hôm đó anh Thành cũng không về nên không mở cửa Ngại quá Đã nhờ chị mua đồ rồi lại còn làm phiền chị Không sao đâu Anh Thành bận mà Em ở một mình, lại chưa biết đường đi ở đây Chị tiện đi chợ thì mua cho em thôi Nói tới đây Chị Hoa tủm tìm nhìn tôi Nói với em cái này, em đừng cười Hồi đầu chị chuyển đến đây không quen biết ai Ba đậu đũa lại mất sớm Chỉ có hai mẹ con loay hoay dọn đồ May mà có thành giúp đỡ Cậu ấy giúp chị sơn lại nhà Bê mấy đồ nặng, sửa mấy đồ điện hỏng Thỉnh thoảng còn mua sách cho đậu đũa nữa Cậu ấy tốt lắm Mấy năm nay hai mẹ con chị cảm ơn cậu ấy còn không hết Mua chút đồ này có là gì Em đừng ngại Tôi nhìn chiếc bánh lá nóng hổi trong tay mình Đột nhiên lại nhớ đến nhiều năm trước kia Lúc đầu đến hồng hưng Thành phải làm rất nhiều việc Đám anh em cố bắt nạt anh ta Mỗi lần xe chở hàng đến đều bảo Thành đứng dưới nắng vận chuyển đồ Một mình anh ta vác mấy chục thùng hàng nặng Lên tầng 3 Ban đầu tôi chỉ đứng ở cửa phòng nhìn Thành Sau đó vì thấy anh ta chảy máu Mà lẽo đẽo theo sau Lúc đặt thùng hàng xuống Thành quay lại mới thấy tôi đứng ngay sau lưng Anh ta hơi ngây người Đi theo tôi làm gì thế Anh ơi Tôi đắn đo vài giây mới chìa tay ra Trong tay là mấy miếng bông vụn Tôi moi ra từ bụng con gấu bông bị rách Ở Hồng Hưng không có bác sĩ riêng Tôi nhìn thấy đám anh em mỗi lần ra ngoài đâm chém bị thương Đều lấy bông băng thấm máu Nên cũng học theo Đưa cho Thành Cho anh này Rõ ràng miếng bông băng vụn ấy không dùng để thấm máu Nhưng Thành im lặng một lúc rồi cũng nhận lấy Cảm ơn Tôi che miệng cười khúc khích Trong phòng em có nhiều gấu bông lắm Lần sau anh bị thương thì đến tìm em nhé Em moi bụng gấu lấy bông cho anh Thành nghiêm túc đáp Được Sau đó có một vài lần Anh ta thực sự tìm đến tôi Nhưng không phải đến xin bông thấm máu Mà là mang cho tôi vài quyển sách Những năm ấy anh em trong hồng hưng Ai cũng lén lút thu phí bảo kê Ở các cửa hàng trên phố Tiền tiêu dùng rỉnh Chỉ có Thành không tham gia Thời gian rảnh, anh ta thường đến bên tàu đi bốc vác thuê, tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng hễ lần nào đi qua tiệm sách cũ trên phố, đều dừng lại cho một quyển mang về cho tôi. Thành nói con gái phải chăm chỉ học hành mới tốt, tôi gật đầu, nghiêm túc, lật dở sách, nhưng lại chẳng vào đầu được chữ nào. Thế nhưng từ khi ấy, tôi đã luôn mặc định Thành là người tốt, đến bây giờ có lẽ anh ta cũng vẫn tốt, chỉ là lòng tốt của anh ta, không đặt ở nơi tôi mà thôi. Sau khi cầm chiếc bánh lá quay về nhà Tôi ngồi ở ghế mây lặng lẽ ăn Được nửa chừng thì anh Nguyên gọi điện thoại tới Tôi vừa nhồm nhòm ăn vừa nghe máy Alo Trần Ý Anh vừa nghe chuyện của bọn anh Tư Em có Anh ấy chưa nói hết câu tôi đã ngắt lời Em không sao Công an đến kịp nên không sao cả Sao em lại ngốc thế Em ra ngoài gặp bọn anh Tư làm gì Nếu công an không đến kịp Có phải to chuyện rồi không Trước đây cũng là người ở Hồng Hưng Anh Tư lại nói là bất động sản Muốn mua lại hồng ý nên em mới gặp Ai ngờ mấy năm nay Anh Tư chẳng thay đổi gì cả Thậm chí còn cặn bã hơn xưa Nói đến đây tôi lại cười hì hì Anh Nguyên Em biết sai rồi Anh đừng mắng em Sau này không dám nữa Nguyên định nói gì đó Nhưng thấy tôi nịnh như vậy Cuối cùng rồi cũng thôi Hồng ý từ từ bán cũng được Chân ý anh nói rồi mà Em đừng vội vàng Tiền anh vẫn lo được Anh đã vay được ngân hàng chưa Ừ trong tháng này chắc họ sẽ giải ngân thôi À phải rồi Hôm qua anh đến thăm mẹ em Thấy bác sĩ nói hôm qua lúc y tá thay kim truyền Mẹ em có phản ứng co tay đấy Thật hả anh Tôi sùng sướng đứng bật dậy Ừ thật Mặc dù bây giờ vẫn chưa có thêm phản ứng gì Nhưng bác sĩ nói đó là dấu hiệu tốt Mà gần đây việc truyền dinh dưỡng vào mẹ em Cũng hấp thụ tốt nữa Có tiến triển Thế thì tốt quá Ừ chân lý Em cũng phải tự chăm sóc cho mình đấy Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Đừng tự ý làm một mình như vừa rồi nữa. Nếu em xảy ra chuyện gì, mẹ tỉnh lại, anh không biết ăn nói thế nào với cô đâu. Vâng, em biết rồi, biết rồi mà. Sau này không dám nữa. Ừ, tôi định nói thêm, nhưng lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa nhà, rốt buộc phải kiếm lý do cốp máy. Thành bước vào, tay ôm theo một con mèo màu xám, bộ đông dính đầy keo, trông rất thảm thương. Tôi vẫn giận anh ta nên không lên tiếng, nhưng vì tâm trạng đã tốt hơn, nên tôi không tránh mặt. Thành dường như cũng không muốn so đo với tôi, ngược lại còn thoải mái nói. Nhặt được ở đầu ngõ, hình như bị đánh bẫy rồi chạy thoát được, nên người mới dính keo. Tôi rẻ rặt một chút rồi hỏi, phải cắt sạch lông của nó đi à? Không, chắc chỉ cần tắm sạch là được, nếu tắm vẫn không hết keo thì mới phải cắt lông. Trong phòng có nước nóng không? Không có, để tôi đi nấu. Dứt lời, tôi vội vàng chạy vào bếp, bắt một ấm nước to, thành thì cầm một cái chậu ra sân thượng vặn sẵn nước lạnh vào trong đó một lát sau tôi bưng ấm chạy ra thấy thành đang dùng tay vuốt những chỗ keo dày trên lông mèo con mèo run lẩy bẩy cứ liên tục kêu meo meo toáng cả lên tôi đổ nước ấm vào chậu xoa xoa đầu được rồi sắp sạch rồi đừng có cào người ta đấy thành liếc tôi nói mèo này chắc chưa tiêm phòng đâu đừng có động vào nó không cào người tốt như tôi đâu tôi bĩu môi nhưng vẫn thu tay về Anh nhặt nó mang về Không sợ chủ của nó đi tìm à Không định nhặt Nhưng mấy hôm nay ngày nào cũng thấy nó ngồi ở đầu ngõ Hôm thì bị chó đuổi Hôm thì bị mấy đứa trẻ con trêu Hôm nay thì bị dính keo Sợ nó chết nên tôi mang về Biết đâu chủ của nó ban ngày đi vắng Nó trốn ra ngoài chơi nên mới bị thế thì sao Giống như em hả Thành đột nhiên ngẩng đầu nói Làm tôi ngượng chín mặt Tôi có trốn ra ngoài cũng là đi làm việc Không rảnh rỗi ngồi ở đầu ngõ chọc chó như con mèo này đâu với cả xương tôi cứng lắm, còn lâu mới đến nỗi thảm thương như con mèo này. Ừm, anh ta tỏ vẻ không thèm bận tâm, đến mấy lời sẵn bậy của tôi tùm tìm cười. Mèo này là mèo hoang, không có chủ, không cần phải lo chủ nó đi tìm đâu. Sao anh biết? Thành lúc này đã vuốt được kha khá keo dính trên lông mèo. Anh ta giơ nó lên cao, nhìn xem, gầy tong theo thế này thì làm gì có chủ. Mèo là động vật rất nhớ đường về, nếu bị lạc thì đường xa đến đâu. Nó sẽ vẫn tìm được đường về nhà Chỉ có mèo hoang Mới không có nhà để về Không có cơm để ăn Thế nên mới gầy như vậy thôi Tôi nhìn nhìn một lúc Cũng cảm thấy rất phải Tay tôi khô khoáng nước trong chậu Thấy nhiệt độ đã ấm vừa phải rồi mới bảo Anh bảo nó xuống đi Nước vừa rồi đấy Thành gật đầu đặt con mèo xuống Nó đụng nước lại kêu oai oái Còn định cào anh ta Nhưng tôi nhanh tay tóm lấy cả hai chân trước Kéo nó sang một bên Thành nhìn móng vuốt của mèo suýt sượt qua tay mình rồi lại nhìn tôi Tôi thì sau khi hành động như vậy Lại thấy hối hận chết đi được Nhiều năm nay Cứ ngỡ tôi đã bỏ thói quen đó rồi Không ngờ vẫn chỉ trong một cái chớp mắt thôi Phản xạ của tôi vẫn là bảo vệ Thành như lúc xưa Giữ móng nó cẩn thận Đừng để bị cào vào tay Ừm, Tôi lạnh mặt quay đi Sau đó cả hai chúng tôi đều không nói gì nữa Con mèo ở dưới nước được thành tắm rửa Hình như cũng rất dễ chịu Chỉ chốc lát sau thì liền ngoan ngoãn im re Chỉ thỉnh thoảng ư ư mấy tiếng như nống nỉu Mặt trời tháng 10 trên cao Đổ xuống khoảnh sân thượng nho nhỏ Ánh nắng lọt qua kẽ lá Rơi trên gương mặt của thành Lúc này chán anh ta lấm tấm mồ hôi Hàng mi dài cong cong Che đi đôi mắt chuyên chú Bộ dạng trầm lắng ôn hòa Rất đẹp trai Từ năm 19 tuổi, 29 tuổi Đến tận bây giờ Vẫn mang một dáng vẻ say lòng người như thế Tim tôi bất giác đậm mạnh một nhịp, không tập trung lên suýt nữa thì bị móng mèo cào vào. Thành lập tức lôi con mèo lên để nó tránh ra khỏi tay tôi rồi nói. Ngồi dịch vào bên trong, ở phía đó nắng. Tôi vẫn chưa thoát hẳn được cảm xúc rung động vừa rồi. Ngây ngốc dịch người ra theo lời anh ta. Mãi đến khi ngồi vào trong bóng dâm, tôi mới chợt cảm thấy xấu hổ, đành kiếm cớ nói chuyện. Sáng nay cấp dưới của anh có tìm đến anh. Ai cơ? Cái anh hôm trước, Dẫn tôi vào cục cảnh sát gặp anh Tên Quang À Thành không bất ngờ Chỉ lấy khăn lông gần đó lau khô lông mèo rồi nói Em nói thế nào Tôi bảo anh đi làm rồi Tôi khẽ nhớn mày Hôm nay cục trưởng rảnh rỗi thế à Ừ Thành đưa con mèo đã được cuộn trong khăn lông cho tôi rồi cười bảo Ở nhà chăm mèo Tôi nguyết anh ta một cái Có lòng thật đấy vào trong nhà Chúng tôi bắt đầu thảo luận tên cho mèo Thành bảo tùy theo ý tôi Muốn gọi tên gì thì là tên đó Rốt cuộc sau nửa ngày suy nghĩ Tôi quyết định gọi nó là lợn con Thành đang uống nước Nghe tôi nói ra hai chữ ấy thì suýt sặc Anh ta che miệng ho một hồi mới ngẩn lên Em nghĩ từ sáng đến giờ Mới được cái tên đó hả Tôi thấy Mấy tên Miu, Cam, Quýt, Sù Thì nhiều quá rồi Phải đặt cho nó một cái tên thật độc đáo Tên này chắc là độc nhất vô nhị Không có ai đặt đâu Thành liếc con mèo gầy trơ xương trên tay tôi Im lặng một lúc rồi gật đầu, tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi hài lòng vênh mặt, ôm lợn con đi thẳng đến bếp, pha một bát sữa cho nó uống. Lợn con uống xong thì liếm liếm môi, sau đó cũng không thèm nhìn tôi mà ngoảnh đít đi thẳng về phía Thành, rụi rụi đầu vào chân anh ta tỏ vẻ nũng nịu. Tôi tức đến nghiến răng, trong lòng thầm mắng nó là con mèo phản bội, lại còn hám chai. Cả ngày hôm ấy nhờ có lợn con mà tôi và Thành thấy rất bình yên, chúng tôi đều ăn ý. Không ai nhắc lại chuyện của hai ngày vừa rồi nữa Bữa tối Tôi bắt đầu nấu nhiều món ăn hơn Thỉnh thoảng cũng sẽ tranh luận với Thành về chuyện Nên cho con lợn ăn cá hay là ăn thịt Không khí trong nhà cũng vì thế Mà trở nên dễ chịu hơn rất nhiều Chỉ là đến nửa đêm Thì bỗng dưng tôi lại lên cơn nghiện Phải Chính là lên cơn nghiện Cảnh tượng mà tôi đã thấy rất nhiều lần trước đây ở Hồng Hưng Mãi đến khi Thành trở thành đại ca lớn thứ hai trong nhà Anh ta bắt đầu quản lý chặt hơn việc Mọi người lén lút hút ma túy Thì những hình ảnh anh em dãy rủa Mỗi lần thèm thuốc mới kết thúc Không ngờ hôm nay lại đến lửa tôi Lúc ấy đang ôm lợn con ngủ ngon Thì bỗng dưng cả người lạnh toát Lạnh đến mức tôi phải bật dậy Ban đầu tôi cứ nghĩ mình bị sốt rét Nhưng không phải Từ tận sâu trong ruột gan Như có thứ gì đó thôi thúc Máu nóng cũng dần dần bốc lên Hai cảm giác nóng lạnh đan xen Như băng như lửa Dày vò đến mức tôi run lẩy bẩy chỉ chốc lát sau từng thớ thịt của tôi lại cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bỏ qua tôi bức bối muốn giải phóng tôi mong mỏi thèm khát một thứ gì đó nhưng trong đầu không định hình được mình đang thèm muốn cái gì tôi khó chịu muốn xé văng quần áo ra hoặc là nhảy vào trong bồn tắm hoặc thậm chí là ôm đầu hét toáng lên nhưng lý trí còn sót lại của tôi không cho phép tôi làm như thế tôi loạng choạng bò xuống giường muốn cầm cốc nước uống cho tỉnh táo Nhưng tay run không giữ được. Chiếc cốc bị gạt xuống rơi đến vỡ toang. Mảnh thủy tinh bắn đầy xuống sàn nhà. Ngay lúc này Thành cũng chạy vào. Anh ta nhìn thấy tôi ngồi bệt giữa đống thủy tinh. Liền gọi một tiếng. Trần lý Tôi yếu ớt mở mắt nhìn anh ta. Môi mấp máy. Hình như tôi lên cơn rồi. Thành lập tức ôm tôi lên giường. phủi hết mảnh thủy tinh dính trên quần áo tôi. Chịu đựng một chút. Một lúc là sẽ qua cơn thôi. Khó chịu. Tôi quản quại muốn bỏ dậy nhưng anh ta lại ấn tôi xuống gỉ chặt lấy vai tôi trần ý nằm yên nằm yên một lúc là sẽ qua đầu tôi đau đầu tôi đau tôi hét lên bắt đầu thèm thuốc cổ hỏng khô khóc muốn uống nước nhưng ở đây không có nước bỏ ra tôi muốn uống nước cho tôi nước tôi muốn uống nước thành không nói gì cũng không cho tôi uống nước tay anh ta vẫn đè chặt lấy người tôi sức tôi lúc lên cơn cũng chẳng thể bằng anh ta Dãy ruột đến đầu cũng không thoát ra được Bỏ tôi ra Tôi khó chịu lắm rồi Bỏ tôi ra Đừng đè tôi nữa Lý trí của tôi gần như đã bị ăn mòn toàn bộ Tôi thèm thuốc Tôi muốn được giải phóng và giải thoát Nhưng không được liền phát điên Cứ liên tục la hét Đòi giật quần áo ra Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy Thì tôi sẽ không khống chế được mình nữa Tôi sợ Mình sẽ làm ra những hành động không thể tha thứ Rốt cuộc Khi bị dồn vào đường cùng, tôi không còn cách nào đành tự cắn lưỡi mình để ép bản thân tỉnh táo. Một dòng ấm nóng và tanh tưởi lập tức tràn ra trong khoang miệng tôi. Trong đêm tối, tôi cứ nghĩ Thành sẽ không biết. Thế nhưng chỉ đúng một giây sau, anh ta lập tức bóp miệng tôi cho ngón tay vào bên trong. Thành gần từng chữ, không được cắn lưỡi, trần lý cắn tay tôi. Cơn đau khiến lý trí quay về, tôi há miệng muốn bảo anh ta bỏ tay ra. Nhưng vài giây sau, ảo giác lại ập đến, từng nghiến răng cắn chặt tay của Thành, một mùi tanh khác lại sọc vào họng tôi. Giữa lúc đầu óc rơi vào cơn mơ hồ mênh mang, có một cánh tay cứng như thép ôm xiết tôi vào trong lòng, giọng người đó thoảng qua tai tôi như mây như gió. Chẳng ý, ổn rồi, ổn rồi. Một đêm vật vã khó khăn trôi qua, đến khi tôi tỉnh dậy đã là một ngày mới. Lúc mở mắt, cả người vẫn ở trong vòng tay của Thành. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi Quen nhau 20 năm Đây là lần đầu tiên anh ta ôm tôi Trái tim tôi bất giác đập mạnh Tôi vừa hồi hộp vừa khó chịu Muốn cách xa khỏi thành Nhưng hình như anh ta ngủ rất tỉnh Tôi vừa chở mình thì anh ta cũng mở mắt Đôi đồng tử đen thẫm Như bầu trời đêm Lặng lặng nhìn tôi Tôi không lên tiếng Mà thành nghỉ một lúc mới buông tôi ra ngồi dậy Cảm thấy thế nào rồi Không thèm thuốc nữa Tôi cũng ngồi dậy định xoa mặt nhưng lại thấy ngón tay rách một vết rất to của anh ta nghĩ đến đêm qua tôi vô thức đưa tay lên quệt quệt khóe miệng biết rõ nhưng vẫn cố hỏi tôi cắn anh à Thành thu tay về phía sau vết thương nhỏ thôi kiểm tra lưỡi của em xem có bị thương không tôi đẩy đẩy đầu lưỡi vào răng đau gần chết nhưng mặt mày vẫn tỉnh bơ đáp không đau chắc không sao Thành gật đầu không nói gì nữa mà đi thẳng ra ngoài. Lát sau lại quay vào Tay cầm theo chổi và xúc rác Dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn nhà Đồ là do tôi làm vỡ Để anh ta dọn như vậy tôi ngại Đành ngồi dậy bảo Để tôi làm Dậy rửa mặt đi Chạy bộ vài vòng ngoài sân cho tỉnh táo Anh ta vẫn khom lưng quét dọn mảnh thủy tinh Động tác gọn gàng sạch sẽ Thời gian này tập thể dục Sẽ giúp sức khỏe tốt hơn Cai nghiện cũng dễ hơn Tôi chần chừ một lúc Thấy anh ta không có ý định đưa chổi cho mình nên cũng không lẻo nhèo nữa. Đứng dậy tắm táp rửa mặt, lợn con cũng lẽo đẽo theo tôi. Lúc ra bên ngoài, thì Thành cũng đã dọn xong rồi. Anh ta pha sữa cho lợn con, thay một bộ đồ thể thao đơn giản. Tôi biết anh ta thường đi chạy bộ, nên khi Thành ra ngoài, cũng lăng xăng đi theo. Hai chúng tôi xuống sân, chào mấy bà cụ lớn tuổi, rồi bắt đầu chạy vòng quanh con ngõ. Đường trong thành phố vòng vèo quanh co, con ngõ này nối con ngõ khác. Sáng sớm, không khí trong lành tươi mát, tôi và Thành một trước một sau chạy xuyên qua mấy con ngõ. Một lúc sau, tôi mới hỏi anh ta lúc trước anh cai thế nào vậy? Năm xưa Thành cũng nghiện, không phải do anh ta tự hút mà là bị đám anh em trong hồng hưng ép. Bà tôi biết chuyện này, nhưng vì muốn thử lòng anh ta nên mới không ngăn cản. Nhưng sau khi Thành bắt đầu có chỗ đứng trong hồng hưng, tự anh ta đã cai thuốc. Khi đó, các anh em cũng không biết rõ Thành đã cai như thế nào, chỉ biết rằng nửa năm sau, Anh ta không động vào bất kỳ loại ma túy nào nữa Ngay cả thuốc lá cũng không hút Thành bất giác quay lại nhìn tôi Im lặng một hồi rồi đáp Em không nặng Chỉ cần cố gắng qua vài đêm Là sẽ giảm bớt cảm giác thèm thuốc thôi Đừng lo Anh ta không trả lời Thì tôi cũng không hỏi nữa chỉ gật đầu Lát nữa mua thêm một chiếc dây thừng đi Đêm nay nếu tôi lên cơn Anh chói tôi vào thành giường Tiện thì nhét luôn cái rẻ vào miệng tôi cũng được Tuyệt đâu có bắt cóc em Nếu không chói tôi Tôi sợ đêm nay tôi sẽ cắn nát nốt mấy ngón tay còn lại của anh đấy Rằng em không sắc lắm Không cắn nổi đâu Tôi liếc mấy vết cắn lem nhem Trên ngón tay trò của anh ta Định nói Nhưng Thành đột nhiên kéo tôi sang một bên Tôi không kịp phản ứng Suýt nữa thì bổ nhào vào tường rào Sau đó lại được anh ta kéo ngược về Thành liếc đám rêu dày cả màng Ở đoạn đường tôi vừa định chạy qua trầm giọng nói Nhìn đường Tôi há hốc miệng Nhìn đám rêu đã có vết trượt của người khác Rồi lại nhìn anh ta đang nắm tay tôi Ngẩn ra một hồi mới nói À tôi biết rồi Thành không nói nữa Buông tay ra rồi xoay lưng tiếp tục chạy Nhưng anh ta chạy ra bên ngoài Chỗ gần đoạn đường có rêu Tôi léo đéo chạy theo anh ta Chạy bên trong Chị Hoa đi chợ về Gặp hai chúng tôi liền vẫy tay nói Thành, chân ý, hai người chạy bộ à Vâng, chị Hoa mới đi chợ về à Ừ, sáng nay chị có mua bánh rán Hai người có ăn không Lần này Thành lên tiếng Em ra siêu thị mua ít đồ Tiện mua đồ ăn sáng luôn Chị với đậu đũa cứ ăn đi Chị Hoa nhìn chúng tôi rồi tủm tìm cười Cũng không miễn cưỡng Chỉ vẫy vẫy tay rồi quay lưng đi Thành chạy một vòng rồi dẫn tôi vào siêu thị Bảo tôi muốn mua gì thì tự chọn Tôi không khách sáo Nhặt đủ một xe đầy Sau đó thấy có cả ơ gâu Nên tiện tay nhặt hai hộp Bạn nhân viên tính tiền nhìn không kỹ Tưởng ơ gâu là bao cao su nên nói Siêu thị vừa có loại mới, hương dâu có gai nữa. Đang có chương trình mua hai tặng một, anh chị có muốn thử không ạ Tôi ngơ ngác vài giây rồi đỏ bừng mặt, Thành thì bình thản cầm hộp ơ gâu đặt lên quầy. Chúng tôi mua ơ gâu, lại đặc biệt nhấn mạnh, dùng để dán vết thương. Lần này đến lượt cô bé bán hàng xấu hổ, đến đỏ hay hay hai má. Cô bé lén lút liếc trộm Thành, xin lỗi anh, em nhìn nhầm. Không sao, chị ấy là bạn gái anh hả? Không phải. Anh ấy là ba tôi Mặt thành lập tức đen như đít nổi Bạn nhân viên thì mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi Sau đó ngại ngùng cười Sao thế được chứ Anh ấy trông trẻ lắm Chắc hơn chị vài tuổi là cùng Bạn đoán năm nay anh ta bao nhiêu tuổi Khoảng 31-32 gì đó Vậy thử đoán xem tôi năm nay bao nhiêu tuổi Chị chắc hơn em 2 tuổi thôi Chị năm nay 23 Tôi gật đầu lại nói Anh ấy năm nay 39 tuổi Thật đã Cô bé ngạc nhiên che miệng 39 tuổi Sao trông trẻ thế? Chị đừng đùa em Tôi nói thật đấy Ngừng một lát tôi lại tiếp tục Nhưng mà chừng ấy tuổi mà vẫn chưa có vợ đâu Thật à Ánh mắt cô bé kia lập tức sáng quắc Tiêu chuẩn của anh ấy cao quá Hay là... Cô bé kia chưa kịp nói xong Thì Thành đã đặt tiền lên bàn Sau đó kéo tay tôi đi thẳng Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau Tôi chọc tức được vị cục trưởng nào đó Nên rất khoái chí Trong bụng âm thầm cười như điên Kéo cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện mà Em đứng đó, nói nhảm làm gì Làm gì mà nói nhảm Tôi đang tán tỉnh giúp anh đấy Anh không thấy cô bé đó từ lúc vào siêu thị đến giờ Cứ liếc anh mãi à Thế thì liên quan gì đến em Thành bắt đầu cáu kỉnh Kiếm người yêu cho anh, tìm việc cho anh làm Để anh bớt có thời gian nghĩ cách giày vò tôi Tôi nhằn mũi đáp Thành lườm tôi một cái Cũng không thèm trả lời nữa Xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh đi về Cả ngày hôm ấy anh ta vẫn không đi làm Chỉ ngồi ở ghế mây xử lý công việc qua email Tôi thì ở trong phòng Một tay ôm lợn con Tay còn lại lướt chứng khoán Mấy năm ở Hồng Kông Tôi làm cố vấn cho giám đốc một công ty lớn Lương cao ngất ngường Thời gian dành lại đầu tư vào chứng khoán Trong vòng mấy năm gần đây cũng kiếm được kha khá tiền Có điều tôi vẫn trích ra hơn nửa phân tiền Để gửi về Việt Nam điều trị bệnh cho mẹ Phần còn lại tôi tiếp tục đầu tư xoay vòng Hơn một tháng nay về nước Tôi không đi làm nữa Nhưng vẫn có một khoản lãi từ tiền đầu tư Hôm nay mới đến hạn rút ra. Tôi kiểm tra tài khoản một lượt, thấy mới chỉ có hơn 5 tỷ. Trong khi công ty anh Nguyên cần số tiền gấp 5 lần như thế, bây giờ tôi có tiếp tục đi đầu tư thì cũng phải một 2 năm nữa may ra mới đủ. Hay tại sao không ai mua hồng ý chứ? Bán được hồng ý thì tôi đỡ đau đầu rồi. Đêm hôm đó, tôi vẫn lên cơn thèm thuốc. Thành vẫn ở bên cạnh tôi. Lần này tôi không gắn ngón tay anh ta mà đã tự chuẩn bị sẵn một chiếc khăn. Lúc nổi điên thì ngậm chặt chiếc khăn ấy Đêm thứ hai lặng lẽ trôi qua Đêm thứ ba thứ tư Vẫn chỉ có Thành ôm lấy tôi Anh ta nói Chân ý Uống metazone sẽ làm bản thân phụ thuộc vào nó Cách cai nghiện tốt nhất là tự thân mình vượt qua Phải thừa nhận rằng Mỗi lần lên cơn xong rồi vượt qua được nó Triệu chứng của đêm tiếp theo sẽ giảm đi Đến đêm thứ bảy Tôi gần như đã khống chế được cơn nghiện Tôi thở hồn hển bám lấy tay Thành Anh Thành Đây là trả công vì đã làm mồi nhử cho anh à Anh ta im lặng một hồi mới đáp Em chê ít à Lẽ ra từ gồng mình cố nén cảm giác bị kiến bỏ trong thịt Cứng miệng đáp Anh cũng nên cho tôi uống cốc nước Bảy đêm rồi Một cốc nước cũng không cho tôi uống Khô miệng sẽ làm cảm giác khó chịu qua nhanh hơn Thành nhìn mặt mũi tôi bết bát mồ hôi Nói trần ý Chỉ cần có ý chí tốt Qua đêm này chắc sẽ ổn thôi Tôi biết trước kia anh cai nghiện thế nào Tôi đột nhiên nói Cơ thể anh ta đột nhiên cứng lại không đáp Chỉ lặng lặng đè chặt cánh tay tôi Năm đó Có một lần tôi đi ngang qua nhà kho Thấy một người đàn ông cởi trần Cả người ướt đẫm mồ hôi Đang bị xích vào một cây cột Dây xích bằng thép cứa vào da thịt Tạo thành những vết thương ngang dọc Mồ hôi lăn xuống dưới Nhỏ vào chậu than dưới chân thành Lúc đó chỉ cần anh ta đổ ập xuống Là sẽ rơi thẳng vào chậu than Nhưng anh ta dễ dụa như vậy Cũng chưa từng làm đứt đủ hai bên xích Khi một bên tay rằng đứt một bên xích Tay kia lại nhanh chóng quấn lại thành mấy vòng Người đàn ông đứng thẳng tắp trước chiếc cột Cơ bắp nổi cuồn cuộn bóng loáng Lúc ấy tôi nghĩ Thành đang phải nhận hình phạt của ba tôi Nhưng bây giờ ngẫm lại Khi đó anh ta đã là đại ca thứ hai của Hồng Hưng Làm việc chưa từng sai sót Ba tôi lấy lý do gì Để phạt anh ta được cơ chứ Là Thành tự nguyện cai thuốc thôi Lúc đó anh nghiện nặng hơn tôi Cài thuốc không phải là dễ dàng, phải không? Thành trầm mặc rất lâu rồi mới đáp. Phải, ý chí tốt. Tôi nhắc lại câu anh ta vừa nãy. Lúc đó chỉ có một lòng yêu Tổ quốc. Nghe xong câu này, bỗng dưng máu chảy đến tim tôi lại bất giác nóng lên. Tôi nhớ đến lúc Quang nói phụng sự Tổ quốc là trách nhiệm của chúng tôi. Dù muốn hay không muốn, vì phải đánh đổi bằng máu hay nước mắt, chúng tôi cũng sẽ không trùn bước. Có lẽ năm xưa, Một mình Thành có thể chịu bao đau khổ ở hồng hương như thế Một mình anh ta có thể cai nghiện Một cách phi thường như thế Cũng bởi vì trong tim anh ta Có một tình yêu nồng nàn đối với tổ quốc mà thôi Tôi biết, tôi hiểu Nhưng đối diện với cảnh gia đình tan nát tang thương Tôi lại không vì đại nghĩa diệt thân được Tôi không vĩ đại đến mức Bao dung đối với cả người đã hại ba mẹ tôi Cho nên lúc tôi 19 tuổi Thành đã nói một câu rất đúng Chúng tôi không phải người cùng một đường Ngày hôm sau, Thành bắt đầu quay trở lại làm việc. Tôi rảnh rỗi chạy quanh sân, ăn sáng cùng với hai mẹ con chị Hoa. Sau đó mới quay về nhà, vùi đầu vào việc đầu tư của tôi. Tôi nghiên cứu thật kỹ mấy công ty trong nước, sau đó mới bỏ tiền ra mua cổ phiếu. Tôi còn âm thầm nhờ một người bạn có một công ty truyền thông nho nhỏ, đứng tên đầu tư một khoản hơn 2 tỷ vào công ty dược phẩm của anh Nguyên. Hôm nhận được khoản tiền này, anh Nguyên đã gọi điện thông báo với tôi. Bảo có một công ty truyền thông đầu tư vào công ty của anh ấy Số tiền hơn 2 tỷ tuy ít Nhưng vẫn có thể đủ để sản xuất ra một lô hàng mới Lô hàng này anh Nguyên chấp nhận Chia lãi 70-30 với bên đầu tư Thật hả? Thật, bên đó họ không đòi hỏi gì cả Đúng là lạ Tự nhiên bỏ ra một khoản tiền lớn như thế Mà anh đưa ra tỷ lệ bên anh 70 Bên họ 30, họ cũng đồng ý Vì họ biết sản phẩm của công ty anh Là sản phẩm tốt Có tiềm năng để kinh doanh lâu dài đấy Anh cố lên nhé, lô hàng này phải sản xuất thật tốt Chú trọng đầu tiên là chất lượng Thứ hai là bao bì Thứ ba là marketing Ba thứ này phải làm tốt, thiếu cái nào cũng không được đâu Em có cao kiến gì không? Anh Nguyên nửa đùa nửa thật Sản phẩm của anh là thuốc dưỡng khớp cho người già đúng không? Ừ Đối thủ cạnh tranh lớn nhất dùng phương thức gì để marketing? Truyền thông, quảng cáo trên các nền tảng lớn Nội dung quảng cáo là gì? Cũng chỉ là làm video Giới thiệu sản phẩm bình thường thôi Hai cụ già đạp xe leo dốc, được nửa đường thì đau đầu gối nên dừng lại. Sau đó có một người đi ngang qua nói, đến tuổi già mà không dùng thuốc dưỡng khớp của họ thì không đạp xe lên dốc nổi đâu. Hai người kia dùng thử thuốc, kết quả là leo lên được dốc thôi. Hãng sệt vậy sao? Nhưng các cụ già thích lắm đấy. Ngừng một lát Nguyên lại hỏi, vậy anh phải làm sao? Để em lên kế hoạch rồi nói với anh nhé. Vậy cũng được. Anh tin tiến sĩ kinh tế học đoàn chân ý mà À hôm nay anh đã ghé qua thăm mẹ em chưa Ừ anh qua rồi Cô vẫn thế Nguyên ngập ngừng một lát rồi nói Chân ý Hắn không cho em ra ngoài à Không phải Tại em hơi bận thôi Lần đầu tiên tôi vì thành mà nói dối nguyên Dạo này em đang bắt đầu đầu tư chứng khoán vào các công ty trong nước Có ổn không Cũng tạm Chân ý Dạ Ở bên đó có khó khăn lắm không Hai chữ khó khăn này mang ý nghĩa gì tôi hiểu Không, không sao cả Em vẫn chịu được Chân ý, ba em hoàn thành xong đợt hóa trị đầu tiên rồi cách đây hai hôm anh có ghé qua bệnh viện thăm ông ấy Đầu dây bên kia Nặng nề hít thở Giống như bị một thứ gì đó đè nặng xuống Ba em nói Ông ấy biết rồi Biết gì cô Tìm tôi nhói mạnh một cái Biết không tự nhiên Mà thành cho ba em ra ngoài điều trị Ai... ba em nói hai hôm nữa sẽ được đi siêu âm lại để đánh giá kết quả điều trị lúc đó sẽ được chuyển đến khu khám bệnh của bệnh viện lúc đó ba em muốn gặp em các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ chuyện độc quyền của tác giả phạm kiều trang xin chào và hẹn gặp lại